khoảng thời gian trước nó nói sau khi thay thuốc xong cảm thấy đỡ hơn rất nhiều cũng không đến nỗi xem ảnh một giọng nói của quan triều viễn hơi run run nếu tôi lam tỉnh lại biết em trai mình không ổn nữa vậy không phải là muốn mạng của cô sao chương 410. chương 410. t ì n h trạng sức khỏe của cô hiện giờ không thể chịu được đả kích như vậy châu lễ thành lắc đầu nếu lúc nhỏ cậu ấy chịu phẫu thuật nói không chừng còn có thể sống tới ba bốn mươi tuổi nhưng bây di là cậu ấy sẽ chết trên b à n phẫu thuật tỷ lệ phẫu thuật thành công không đến 10%, vì thế bác sĩ phẫu thuật lúc trước của cậu ấy không làm phẫu thuật cho cậu ấy là đúng đến 10% phần trăm cũng không có lúc trước bác sĩ đã nói tô kiêm mặc không thể sống quá 17 tuổi thật sự là không còn cách nào nữa sao cậu ấy có thể vượt qua đêm nay nói không chừng còn có một tia hy vọng thế nhưng cho dù là cậu ấy có thể tỉnh lại sợ là cũng chỉ có thể ở m ã i trong bệnh viện có thể sống bao lâu thì phải xem tạo hóa của cậu ấy hai tay quan triều viễn xiết thành nắm anh lúc này bất lực vô cùng ông trời tàn nhẫn thế này sao tô kiêm mặc là cậu bé ấm áp trong sáng như thế cậu hiểu chuyện như thế yên tĩnh như thế nụ cười trên mặt luôn ấm áp như thế vì sao vì sao ông trời lại đối xử với tôi l a m tàn nhẫn thế này từ nhỏ tới lớn cô sống vì em trai của mình vì em trai của mình cô có thể chịu mọi khổ sở chịu mọi tội nghiệt vì sao vào khi cô mất đi đứa con trong bụng mình còn muốn khiến cô mất đi cả em trai của mình chứ quan triều viễn nghiến chặt răng lúc này anh phát hiện bản thân mình không làm được cái gì anh tốn nhiều tâm huyết như thế để mình ngồi lên vị trí người thường nằm mơ cũng không đạt được dường như anh có thể thao túng tất cả nhưng duy trì có mạng sống của con người anh không thể nào thao túng chủ tịch quan thật ra còn có một cách châu lễ thành thấy sắc mặt quan triều viễn cực kỳ khó khăn nói chầm chậm cách gì quan triều viễn ngẩng mạnh đầu lên chỉ cần có một tia hy vọng tôi nhất định sẽ cứu nó có lẽ máu của ngài có thể cứu cậu ấy máu của tôi quan triều viễn nữ h c h ặ t mày sau đó lập tức lắc đầu không được mẹ tôi từng nói máu của tôi tuyệt đối không thể chảy ra ông biết thân phận của tôi đấy máu của tôi q u ý trọng ý như mạng sống của mình trước kia ma cả dòng sống bằng máu của loài người bọn họ càng hút nhiều máu của loài người Năng l ự c của bản t h â n c à n g thêm m ạ n h nghĩa mẽ. Cũng có nghĩa là lấy m á u nuôi m á u Nhưng m a xa cà loài rồng rời n giờ g bây ư ờ i bọn họ không đã t h ể c h ố n n g g chọi với loài ư ờ i vì thế t o à n bộ ẩn này n cư, c điều ũ g có nghĩa là, bốn ọ họ n không thể s g nhờ m á u của loài n g ư ờ i nữa. c h ư ơ n Chương g 411. Chứng 411. vì thế bọn họ bắt đầu đánh bắt sống bằng máu của động vật thế nhưng máu động vật căn bản không thể so với máu của loài người điều này cũng khiến năng lực của ma c à rồng ngày càng yếu đi có vài cá thể ma c à rồng sẽ đến kho máu của bệnh viện hoặc trung tâm huyết học để c h ố n máu hoặc la tích chữ để phòng đến lúc cần dùng thế nhưng chuyện này cũng không thể so sánh với việc trực tiếp hút máu từ cơ thể người sống chỉ có dòng máu đang chạy tươi mới mới là thức ăn tốt nhất cho bọn họ khi ma c à rồng không hút máu người máu của bọn họ trở nên cực kỳ quý giá có thể nói máu của ma c à rồng chính là mạng sống của bọn họ máu chạy mất không chỉ khiến năng lượng trong cơ thể họ yếu đi thậm chí còn sẽ khiến họ mất mạng châu lễ thành đầy gọc kính nếu muốn cứu cậu ấy sợ là chỉ có con đường này để đi mà thôi hơn nữa nếu dùng máu của ngài để cứu cậu ấy tôi cũng không thể đảm bảo có thể thành công một trăm phần trăm quan triều viễn lặng lẽ túi đầu xuống cứu thế nào nếu dùng máu của tôi để cứu nó giọng nói của quan triều viễn trầm thấp đến đáng sợ trong đầu anh toàn là khuôn mặt tráng bệnh của tô lam vì tô lam anh tuyệt đối không thể để tô k i a m mặt chết trực tiếp tiêm máu của ngài vào tim của cậu ấy máu của ngài có năng lượng mạnh mẽ nói không chừng có thể cứu cậu ấy quan triều viễn không nói gì chủ tịch quan xem tạo hóa của cậu ấy đi nói không chừng tối nay cậu ấy có thể tỉnh lại ừ quan triều viễn đứng dậy đi ra ngoài tâm trạng của anh hiện giờ cực kỳ phức tạp phải biết rằng vợ của anh lúc này đang nằm trên giường bệnh em vợ của anh đã nguy hiểm cận kề mà anh còn là một người bố vừa mất đi đứa con của mình anh vẫn chưa kịp đau b u ồ n tất cả mọi thứ đã đẻ nặng lên người anh mỗi bước đi của quan triều viễn đều tràn đầy cảm giác bất lực đôi mắt màu lam lần đầu tiên nhuộm lên sự đau thương vô bờ c ử a phòng bệnh vịm tôi nghe nói tô lam nhập viện rồi có chuyện gì thế ra bân đi tới anh gọi mấy cuộc điện thoại mà quan triều viễn không nghe máy chỉ đành gọi cho doãn cẩn là doãn cẩn nói cho anh chuyện t ô làm nhập viện xảy Quan Triều lang, Viễn đứng ngoài hành lang, nhìn c ử a sổ. Sẻ t h a i Nghe đ ư ợ c t i n tức c này,、dạ、Bân n Dạ ũ g cực kỳ chấn kỳ Anh động. b i ế t t h â n phận của Quan của t r i Viễn?、Không、phải u cậu và tô lam Không Tô l a m không t mươi hai chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương bốn trăm m ư ơ i hai thật ra lúc đầu quan triều viễn cũng không chắc chắn bản thân có thể khiến tô lam mang thai sinh con hay không một thể kết hợp bị phong ấn như anh không phải loài người cũng không phải ma cả rồng có thể sinh con với loài người hay không cũng là một câu đố chưa giải được thế nhưng để đề phòng vắn nhất anh vẫn để tô lam tránh thai anh là một thể kết hợp thứ mà thể kết hợp và loài người sinh ra ai cũng không biết được không cẩn thận còn là một quái v ậ t hoặc là bị phong ấn càng nghiêm trọng hơn anh vì thế anh và tô lam tuyệt đối không thể sinh con có thuốc không quan triều viễn nói chấm chậm dạ bân có thể thấy được trong lòng quan triều viễn cực kỳ không vui lập tức lấy thuốc đưa cho quan triều viễn đồn thời châm thuốc cho anh quan triều viễn hít một hơi dài khi nhả khói thuốc ra khỏi miệng dường như mới phát tiết ra ngoài được một chút q u e n quan triều viễn nhiều năm như vậy dạ bân chưa từng thấy biểu cảm này trên mạng anh anh hoặc là phong thái hiên ngang hoặc là đùa bỡn với đời hoặc là cao cao tại thượng biểu cảm đau buồn ảm đạm như này thật sự là lần đầu tiên dường như dạ bân cũng cảm nhận được quan triều viễn cực kỳ b u ồ n xem ảnh một phía đạo diễn đố viên nói đã chuẩn bị xong rồi muốn bên phía chúng ta chuyển tiền qua nhanh một chút tôi phải tìm cậu ký tên mười tỷ không phải là một con số nhỏ bên phía đặc dễ g i ẩn hễ điều động số vốn năm mươi triệu trở lên để ừ chương ầ n bốn trăm mười ba chương bốn trăm mười ba vậy giờ làm thế nào tuyên bố rút vốn để bên phía quốc tế nghệ tân quay đi dạ bân nhìn quan triều viễn cậu thế này không phải là cho dù bọn họ không quay cũng không đến nỗi nhường cơ hội cho quốc tế nghệ tân tôi muốn xem xem không có tô lam bọn họ có thể quay được cái thứ gì dạ bân gật đầu thì ra ý đồ của quan triều viễn là ở chỗ này chuyện đã làm xong dạ bân cũng không rời đi ngay quan triều viễn liếc nhìn dạ bân còn có chuyện gì sao à viễn thật ra tôi cảm thấy dạ bân cúi đầu hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên không bằng cậu và tô lam tôi đi tôi biết hiện giờ cậu động lòng với tô lam nhưng cậu cũng biết thân phận của cậu quá khó xử cậu và tô lam cư ở bên nhau mãi sớm muộn gì cũng có một ngày cô ấy biết cô ấy sẽ chấp nhận cậu sao quan triều viễn của mắt cảm thấy trái tim mình hãng một nhịp còn nữa tô lam luôn muốn có một đứa con nhưng cậu lại không thể sinh con điểm này cậu hiểu rõ hơn tôi là sẽ có kết quả gì hiện giờ đã chứng thực cậu có thể khiến loài người mang thai nhưng vì tránh bi kịch này hai người nhất định phải tránh thai cậu dùng lý do gì để thuyết phục tô lam cứ mãi lén lút cho cô ấy uống thuốc tránh thai sao như vậy sẽ triệt để hủy hoại cơ thể của cô ấy lời của dạ bân câu nào cũng có lý mặc dù bản thân dạ bân cũng biết hiện giờ quan triều viễn thật sự đã động lòng hiện giờ nói với anh những lời này không khác gì đâm dao vào trái tim anh thế nhưng là người bạn tốt nhất của anh giá bân nhất định phải nói À viễn là vì tình cảm quá phiền phức vì thế tôi mới không chạm vào nó trên thế giới này có thể làm tổn thương con người chỉ có tình cảm đau dài không bằng đau ngắn quan triều viễn c ư ờ i khổ cuối cùng cũng không nói cái gì còn nữa tôi cảm thấy cậu và tiêu mạch nhiên rất thích hợp cô ấy biết thân phận của cậu vì thế sẽ không gò ép muốn có con tình cảm mạch nhiên dành cho cậu cậu cũng hiểu rõ vì thế cậu cân nhắc ký đi dạ bân đã chạm vào trái tim quan triều viễn anh nghĩ rất lâu mới từ từ nói hiện giờ t ô lam n ằ m trên giường bệnh tạm thời tôi không thể rời xa cô ấy cậu về bi nói xong quan triều viễn xoay người đi vào trong phòng bệnh dạ bân nhìn theo bóng lưng của quan triều viễn cái tạm thời mà cậu ta vừa nói chính là đang cân nhắc sẽ rời xa tô l a m sao bản thân anh hiểu đúng không dạ bân cũng không nghĩ nhiều lần trước tiến tiêu mạch nhiên về anh cũng không có dũng khí nói ra chuyện quan triều viễn kết hôn xem ra tạm thời anh vẫn không cần nói miễn lại triệt để cắt đứt duyên phận giữa hai người họ trong phòng bệnh yên tính đến mức tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy ý dị tá luôn ở bên cạnh tô lam chương 414. chương 414. t r ỉ n h chưa quan triều viễn khẽ hỏi một câu nửa tỉnh nửa mê lúc trước có lẽ là vì thuốc mê hết tác dụng tỉnh một lúc hỏi một câu đây là đâu sau đó lại liền đi ý dị tá thành thật trả lời vậy lúc nào cô ấy mới có thể tỉnh hẳn thuốc mê đã hết tác dụng để giảm bớt đau đớn của cô ấy đã tiêm thêm thuốc giảm đau vào nước chuyển sẽ đỡ hơn một chút thế nhưng cô ấy mất máu quá nhiều lại làm phẫu thuật phá thai hiện giờ cơ thể không đủ máu hai ngày nay có lẽ đều khá thèm ngủ ngủ nhiều một chút là được ừ khuôn mặt tô lam vẫn hơi trắng bệnh thế nhưng đỡ hơn lúc vừa ra khỏi phòng p h ẫ u thuật một chút chắc là do thuốc đã có tác dụng khuôn mặt cô rắn một miếng băng g ạ c nhỏ có lẽ là lúc bị đánh không biết là bị thứ gì cao vào quan triều viễn mãi vẫn chưa ra khỏi phòng bệnh cứ ở bên giường nhìn tô lam mãi không biết từ lúc nào nhất cử nhất động của người phụ nữ này đã khắc sâu lên trái tim anh anh thật sự có thể bông u tay sao lời dạ bân nói không phải không có lý đau dài không bằng đau ngắn rất rõ ràng anh và tô lam không thích hợp đầu anh dối tung tô lam tỉnh lại vào buổi chiều khi đó dưới tác dụng của thuốc sự đau đớn sau phẫu thuật đã dần biến mất khi cô tỉnh lại thứ đ ậ p vào m ắ t đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp trai mê người của quan triều viễn mơ mơ màng màng có chút không dám tin không phải anh đi công tác rồi sao sao đột nhiên lại quay về rồi đột nhiên quan triều viễn cười với tô lam từ khi quen quan triều viễn đây là nụ cười dịu dàng nhất mà cô từng thấy anh tiến lại gần cô đôi mắt màu lam dịu dàng như nước còn đau không có muốn ăn gì không có còn khó chịu chỗ nào không hỏi liên tiếp ba câu thật ra anh còn muốn hỏi nhiều hơn nữa tô lam trước mắt không biết phải trả lời cái nào quan triều viễn liền cười xấu hổ tôi hỏi từng cái một trên người còn đau không thử vẫn ổn chỉ là bụng hơi đau nụ cười của quan triều viễn lập tức hơi căng cứng sau đó anh n ế t khỏe miệng cô đến k ỳ kinh nguyệt rồi chương bốn trăm mười lăm chương bốn trăm mười lăm trên mặt tô lam thoáng qua tia thất vọng sao thế tôi còn tưởng là tôi có thai rồi nghe tô lam nói vậy quan triều viên chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đánh mạnh một cái anh lại muốn bỏ qua vấn đề này lần nữa mang thai đứa bé hiện giờ anh nghe thấy vấn đề này trong lòng liền cực kỳ đau đớn thương tô lam cũng đau lòng vì đứa bé kia tô lam cụp mắt xuống tôi đã hơn một tháng chưa đến kỳ rồi khoảng thời gian trước liên tục tham gia tuyên truyền phim không có thời gian để ý vốn định về thì đi kiểm tra xem rốt cuộc có mang thai hay không hạnh dị tô lam thở dài một hơi thì ra vẫn chưa mang thai đương nhiên tô lam thấy hữu hãng thất vọng quan triều viên thấy khuôn mặt đáng thương của tô lam dường như bị cắt từng khúc ruột tô lam cô đoán không sai cô đã mang thai chỉ tiếc là đứa bé của chúng ta không còn nữa viên mắt quan triều viễn không kìm nổi mà hơi ư ơ nước anh cắn chặt răng may là không có thai bằng không không phải g â y go rồi sao tô lam ngước mắt nhìn quan triều viễn đúng vậy may là không có thai bằng không bị đánh như này chắc chắn sẽ sạy thai nói đến đây tô lam mới miễn cưỡng n ở nụ cười đúng vậy may là không có thai trong cái rủi cũng có cái may nghe tô lam nói như vậy trong lòng quan triều viễn càng thêm máy náy được rồi còn vì lúc trước y tá nói tô lam vừa làm phẫu thuật tạm thời chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng tô lam gật đầu cho dù cô không đói nhưng nghe giọng điệu dịu dàng của quan triều viễn cô không thể không đồng ý quan triều viễn bưng bắt bột củ sen nóng hổi lên đút từng thìa cho tô lam anh về từ lúc nào thế về sáng nay quan triều viễn rút một tờ giấy ăn lau miệng cho tô lam rồi lại đắp chăn cho cô có lẽ là vừa ăn xong tô lam bắt đầu hơi buồn ngủ không nhịn được mà ngáp một cái chương bốn trăm m ư ơ i sáu chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương bốn trăm m ư ơ i sáu câu ngủ thêm một lúc nữa đi ừ tô lam nhắm mắt lại không lâu sau thì đi vào giấc ngủ nhìn khuôn mặt say ngủ của tô lam trong lòng quan triều viễn vẫn như trời rung đất chuyển cô cho rằng mình đang mang thai nhưng cô thật sự mang thai mà cảm giác cái này cứ bao quanh quan triều viễn anh muốn bù đắp muốn đền tội vì thế anh ra một quyết định quan trọng sau khi tô lam hoàn toàn say giấc quan triều viễn giao cô cho y tá rồi một mình đi tới phòng làm việc của viện trưởng châu lễ thành nghe được quyết định của quan triều viễn cũng cực kỳ bất ngờ chủ tịch quan ngài phải suy nghĩ cho kỹ chuyện này ảnh hưởng cực kỳ lớn đến sức khỏe của bản thân ngài quan triều viễn lại không hề để ý đến lời của châu lễ thành tình hình của nó hiện giờ thế nào rồi xem ảnh một châu lễ thành tự mình tự mình lấy máu của quan triều viễn khi dòng máu màu lam kia từ từ chạy ra khỏi cơ thể quan triều viễn anh cảm thấy rõ ràng cơ thể mình hơi thiếu đi gì đó mặc dù chỉ lấy một ít máu nhưng anh đã có cảm giác rõ ràng vừa nhìn là đã thấy được điều này rõ ràng từ đôi mắt tạm đạm của anh châu lễ thành tiêm chút máu vừa lấy r a kia vào trong bình truyền của tô kia mặc bình truyền vốn trong suốt nhanh chóng biến thành màu lam Vệnh màu lam kia từ từ c h ạ y x u ố n g theo ố n g trăm m o t r o n Thành g cơ Châu thể. Lễ đ ư a h a i túi máu đã chuẩn đã b ị sẵn chương o so quan triều viễn. không Mặc dù đ ợ c với màu người màu ư t i mới, h ư n ngài u ố n g vào có lẽ sẽ đỡ hơn một chút. Quan t r i u viễn nhận l ấ y anh không có lý do để từ chối. Chứng 417. Chứng 417. trước ừ chối. t giờ ma cả rồng đều như vậy khi năng lượng trong cơ thể có chiều đi xuống đương nhiên cơ thể sẽ thèm muốn máu người giống như con người khi đói sẽ muốn ăn gì đó vậy uống hết hai túi máu quan triều viễn cảm thấy đỡ hơn một chút nhưng suy cho cùng đây là máu đã giữ lạnh từ lâu không thể so sánh với máu người tới mới chủ tịch quan ngài xem những chỉ số này đi lên rõ rệt châu lễ thành hưng phần nói quan triều viễn ngẩng đầu lên những chỉ số loạn lung tung kia anh không hiểu thế nhưng anh thấy được quả thật sắc mặt tô kiêm mặc đã tốt lên nhiều không ngờ lại kỳ diệu như vậy trong thời gian ngắn đã có tác dụng kỳ diệu thế này rồi thế nhưng quan triều viễn cũng coi như nhẹ lòng đi một chút ít nhất cậu sẽ không chết v i ễ n trường châu nó như này có thể kéo dài bao lâu nữa cái này tôi cũng không chắc hiệu quả của máu nhanh như vậy chắc là sẽ kéo dài được một khoảng thời gian cụ thể thì phải chờ cậu ấy tỉnh lại làm vài lần kiểm tra chi tiết ước tính một chút quan triều viễn gật đầu trong phòng bệnh tô lam ngủ tới tám giờ tối mới tỉnh dậy mở mắt ra phát hiện quan triều viễn không ở bên cạnh mà chỉ có y tá trong lòng không khỏi hơi hoảng loạn đang định mở miệng hỏi liền nghe thấy bên ngoài chuyển tới giọng nói tôi đã nói với các người rồi tôi và chủ tịch quan của các người là bạn thân tôi đến thăm tô lam hay là cậu vào thông báo cho tôi một tiếng nói là tôi họ dạ tôi gọi cho cậu ấy mãi mà không được giọng nói của dạ bân cho anh ta vào đi tôi quen anh ta giọng nói của tô lam vẫn mang theo chút khẳng khàn Ý y tá liền đi ra ngoài lúc này dạ bân mới có thể đi vào trong tay còn cầm túi quà to nhỏ toàn bộ là thuốc bù máu trước khi tô lam và mộ dung dịch yêu nhau thì đã quen dạ bân rồi chỉ là lúc đó hai người không nói gì nhiều với nhau đây là lần đầu tiên tô lam gặp dạ bân với tư cách là bà quan ít nhiều cũng hơi lúng túng Ý y tá đỡ tô lam dậy phía sau lưng kê thêm một c á i gối ngủ thêm một giấc lại thêm ăn chút đồ ăn cô đã cảm thấy khỏe hơn nhiều sếp dạ nhất định cô đừng có gọi tôi là xếp dạng tôi còn chưa gọi cô là bà chủ đâu dạ b ân đặt đồ trong tay xuống y tá kê cho anh cái thế dạ b ân nói cũng không sai quan triều viễn là ông chủ của anh đương nhiên tô lam chính là bà chủ của anh tô lam m ỉ m cười không nói gì à viễn đâu chương bốn trăm mười tám chương bốn trăm mười tám tô lam lắc đầu không biết tôi vừa ngủ dậy có lẽ là ra ngoài rồi hay là anh cứ gọi điện cho anh ấy xem không cần tôi đến thăm cô hả à là chủ tịch của quốc tế tinh hoàng đến thăm nghệ sĩ bị thương đây là chuyện nên làm khách sáo quá rồi tôi không sao tô lam mỉm cười nhẹ nhàng cô đấy đợt này nên nghỉ ngơi cho tốt chuyện công việc tôi đã dặn từ tinh như tạm thời không sắp xếp công việc cho cô bên phía đô viên cũng đã rút vốn đầu tư phim điện ảnh rồi sau này sẽ có cơ hội khác nghe thấy vậy tô lam sướng sở bên phía đô viên cũng đã rút vốn đầu tư phim điện ảnh rồi rút vốn gì cơ công ty chúng ta đầu tư cho phim điện ảnh của đạo diễn đô viên không đầu tư thì rút vốn cái gì chứ h cô không biết chuyện này h công ty chúng ta định đầu tư một trăm triệu đó đấy là do a v i ễ n tự mình ra lệnh nhất định phải giành được vai diễn này cho cô bên phía quốc tế nghệ tân đầu tư năm mươi triệu tôi bị ép đến mức không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý đầu tư một trăm triệu tôi l à m há miệng ngây người không nói được tiếng nào anh tự mình ra lệnh nhất định phải giành được vai diễn này cho cô cô bông nhớ ra tối hôm đó cô nói với quan triều viễn c h u y ệ n mình nhảy cổ động trước kia là vì thấy cô muốn giành được vai diễn này như vậy nên anh mới ra lệnh cho dạ bân nhất định phải giành được vai diễn này sao thảo nào c vì, vì bộ phim này cô đã chuẩn bị lâu như vậy đây là vai diễn cô khát khao có được không ngờ lại mất đi như thế này vì sao số phận luôn đối xử với cô như vậy lần trước sắp được đi mỹ tham gia thi đấu tranh giải kết quả lại bị thương ngoài ý m u ố n lần này vai diễn đã quyết định rồi lập tức sẽ khai máy cũng lại bị thương ngoài ý mớn đừng tô lam thấy quan triều viễn không ở đây dường như dạ bân đang đắn đo có vài chuyện không biết có nên nói ra hay không hả sao thế có gì thì nói đi dường như tô lam thấy dạ bân muốn nói lại tôi nhưng anh muốn nói gì với cô chứ đúng lúc này quan triều viễn quay về từ phòng y cu vẻ mặt mệt mỏi tình hình của tô kiêm mặc đã ổn định anh liền vội vàng quay lại chăm sóc cho tô lam chương bốn trăm một mươi lòng bật chín ế độ h i vừa định đi vào nhìn qua cửa sổ liền thấy dạ bân đang ngồi bên cạnh giường của tô lam may anh níu h chặt lại đông nhớ tới những lời dạ bân từng nói với anh gay rồi dạ bân đang định nói thì nghe dâm một tiếng cửa bị mở ra tô lam và dạ bân giật mình lập tức nhìn ra ngoài cửa đi từ đâu đến liền cút về đó đi dạ bân sợ tới mức đứng bật dậy trời ạ sắc mặt của người đàn ông này hơi khó coi quá rồi đấy tô lam cũng không biết quan triều viễn tức giận cái gì x ế p dạ đến thăm tôi quan triều viễn liếc nhìn đống đồ dạ bân mang tới giọng nói hơi dịu đi đã muộn thế này rồi tô lam cần nghỉ ngơi cậu về đi từ quan triều viễn đã nói như vậy rồi dạ bân nào còn có lý do gì để ở lại nữa thế thì tô lam tôi về trước đây cô dưỡng bệnh cho tốt vâng tạm biệt dạ bân lập tức ra ngoài quan triều viễn liếc nhìn tô lam đóng cửa lại tiên dạ bân vừa ra khỏi hành lang quan triều viễn liền túm lấy cổ áo dạ bân tôi cảnh cáo cậu trước khi tôi quyết định cậu không có tư cách quyết định thay tôi ánh mắt đáng sợ kia thật sự dọa dạ bân phát h á i vung ra vung ra cậu đang làm gì thế tôi chỉ đến thăm tô lam cậu kích động thế này làm gì tự cậu hiểu rõ cậu đã nói gì với tô lam tôi chưa nói gì cả cậu không tin thì quay lại hỏi cô ấy xem dạ bân sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh may là anh còn chưa kịp nói bằng không người đàn ông này chắc ăn thịt anh luôn quan triều viễn tử từ buông lòng tay ra chuyện giữa tôi và tô lam tốt nhất cậu đừng có nhúng ngay vào bằng không đừng trách tôi không khách khí đợt mờ quan triều viễn đợt mờ cậu thiếu nghĩa khí q u á đấy vì một người phụ nữ mà cậu lại động tay động chân với tôi cậu còn muốn đánh tôi hay sao ra bân chỉnh lại quần áo của mình quan triều viễn lường anh ta không nói gì đ ề u nói phụ nữ chỉ như quần áo anh em như thể tay chân cậu lại vì một bộ quần áo mà đánh tay chân của mình tô lam là người phụ nữ của tôi không phải quần áo lời tôi nói cậu nhớ kỹ cho tôi tôi biết quan hệ của cậu và tiêu mạch nhiên rất tốt thế nhưng nếu cậu làm tổn thương tô lam đừng trách tôi không k h á c h khí nói xong quan triều viễn đi về phía phòng bệnh dạ bân nhìn bóng lưng của quan triều viễn anh ta biết anh đã hãm quá sâu rồi nhưng mong anh có thể dừng lại đúng lúc b a n g không người bị tổn thương không chỉ là bản thân anh nữa chương bốn trăm hai mươi trở lại phòng bệnh tô lam vân duy trì tư thế ngồi như vừa rồi thấy quan triều viễn quay lại cô liền hát rồi ừ cậu ta nói gì với cô thế cũng không có gì chỉ nói bên phía phim điện ảnh của đạo diễn đố viên là anh muốn đầu tư một trăm triệu để lấy vai nữ chính lúc đầu quan triều viễn không nói gì anh trực tiếp ngồi lên trên đế không phải cô rất muốn quay sao thế nên bảo cậu ta đi liên hệ giờ cũng không quay được nữa rút vốn rồi tôi biết rồi hai người bông không nói gì nữa không khí hơi lung túng lúc này tô lam phát hiện sắc mặt quan triều viễn không quá tốt dường như mang theo vẻ cực kỳ mệt mỏi anh có phải không phải không quan triều viễn xứng sở cô lại có thể nhận ra được mặc dù anh đã uống hai túi máu nhưng đối với anh mà nói máu giữ lạnh quá lâu cũng chỉ tốt hơn thức ăn bổ dưỡng một chút cơ thể anh không khôi phục lại nhanh như vậy được xem ảnh một quan triều viễn nhìn cô đ ù a tay k h ẽ xoa đầu mày cô sao thế đau bụng ừ ừ bàn tay của quan triều viễn luồn thẳng vào trong người tô lam s t h ở tô lam hít lạnh một hơi lạnh lúc này quan triều viễn mới nhớ ra cơ thể mình không có nhiệt độ nhanh chóng rút tay lại qua lớp quần áo bệnh nhân nhẹ nhàng xoa bụng dưới cho tô lam hai người nằm đối mặt nhau trên giường lúc này tô lam nước mắt nhìn quan triều viễn anh chăm chú xoa bụng cho cô không hề nhìn cô lần trước anh cũng như thế này sao chương bốn trăm hai mươi mốt nếu không có những lời tỏ tình điên cuồng mấy ngày trước của quan triều viễn chắc là tô lam còn cho rằng còn có chuyện gì đang chờ đợi cô ở phía sau tôi biết rõ cô có một người bạn trai yêu nhau năm năm tôi biết rõ cô có một người yêu t h ầ m chí trung tình với một mình cô tôi biết rõ cô ở bên cạnh tôi vì em trai cô nhưng đậu xanh tôi vẫn yêu cô tô lam quan triều viễn tôi quả thật điên rồi m ở tôi điên không nhẹ lời quan triều viễn nói lúc trước văng vẳng bên thai cô người đàn ông này thật sự đã yêu cô rồi sau khi anh tức giận rời đi khi bản thân cô bị thương anh vẫn lựa chọn quay về quan triều viễn thấy tô lam không có phản ứng gì liền nhìn cô kết quả bắt gặp ánh mắt của tô lam tô lam không biết làm sao liền rời ánh mắt đi chỗ khác nếu là ngày thường chắc chắn người đàn ông này sẽ trêu chọc cô một trận không trêu cô đến mức đỏ mặt tiến thai chắc chắn anh sẽ không dừng lại đỡ hơn chưa thế nhưng hôm nay anh lại cực kỳ dịu dàng ừ ngủ đi ngủ ngon ngủ ngon tô lam xoay người lại một cách khó khăn quan triều viễn ôm cô vào lòng bàn tay khe xoa bụng dưới cho cô cảm giác này giống như hồi nhỏ khi ăn lung tung bị đau bụng mẹ cô sẽ xoa bụng cho cô để tiêu thức ăn rất nhanh tô lam liền đi vào giấc n g ộ n đêm nay ngủ rất ngon sáng sớm hôm sau cô bị một trận ồn ào làm tỉnh giấc quan triều viễn đang trách mắng doan cẩn ở bên ngoài doan cẩn cúi đầu không dám kêu tiếng nào cậu làm việc kiểu gì thế không bảo vệ phu nhân tử tế đã đành giờ bảo cậu điều tra chuyện này cũng làm không xong cần các người để làm gì một lũ vô dụng doan cẩn cực kỳ ấm ức cả ngày hôm qua anh thật sự không làm gì cả chỉ chuyên tâm điều tra chuyện này thế nhưng lại không điều tra được gì chủ tịch những gì có thể điều tra được tôi đều đã điều tra rồi chiếc taxi đưa phu nhân đi là giả bọn họ lại đi con đường nhỏ gần sân bay căn bản không có ca mê ra giám sát hiện trường thật sự không để lại dấu vết gì doan cẩn lập tức giải thích đi điều tra tiếp cho tôi có tổ chức có kỷ luật như này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên đi điều tra xem mấy bang phái lớn có nhận được nhiệm vụ gì gần đây không vâng tôi lập tức đi điều tra tô lam nhìn ra ngoài cửa sổ hơi hoảng hốt y tá thấy tô lam đã tỉnh liên tiến lại gần chương bốn t r ư chương 422, Trưng 422. khi quan triều viễn không ở trong phòng đều luôn gọi y tá trông nom cô phu nhân cô tỉnh rồi có muốn ăn chút gì không vừa sáng sớm chủ tịch quan đã bắt đầu mắng người rồi rất hung dữ nếu lát nữa tôi có làm sai cái gì phu nhân nhất định cô phải nói đỡ cho tôi nha y tá vội vàng tìm kiếm sự che chở của tô lam tô lam mí môi cười anh ấy cũng không ghê gớm như thế đừng sợ phu nhân đó là đối xử với cô đối xử với đám người chúng tôi chủ tịch quan không có hung dữ nhất chỉ có hung dữ hơn đang nói quan triều viễn liền đi b à o y tá liền ngậm chặt miệng lại trước mắt nhìn tô lam l a m ôn khiến cô t ỉ n h sao quan triều viễn nhanh chóng đi tới bên giường cũng không biết là ai vừa gào thét lúc nãy cảm giác như kiểu sắp ăn thịt người khác đến nơi thoáng cái giọng điệu liền thay đổi thật sự có chút không kịp thích ứng không sao phu nhân ăn chút gì trước đi lát nữa còn phải truyền nước đó y tá vội và nói tô lam gật đầu y tá lập tức lấy bàn ăn ra quan triều viễn lại đút cho cô từng miếng cho dù hai tay cô lúc này đã được giải phóng anh vẫn kiên trì đút cho cô ăn ăn xong y tá đẩy bình chuyển và thiết bị đã được chuẩn bị sẵn vào trong phòng bệnh mặc dù tô lam rất gầy nhưng mạch máu trên tay rất mạnh cho dù y tá đã dùng đầu kim nhỏ nhất thế nhưng nhìn đầu kim và mạch máu to ngang nhau y tá cũng gấp đến mức chán đổ mồ hôi quan trọng là quan triều viễn ở bên cạnh lại càng thêm sợ hãi chân trừ nửa ngày cuối cùng y tá cũng phải xuống tay cắm kim chuyển ngay khi đầu kim đâm vào d a tô lam quan triều viễn liền che mắt cô đi hành động này khiến tô lam giật mình thế nhưng y tá cắm lên cắm xuống vẫn không cầm đúng mạch máu chỉ đánh rút kim chuyển ra quan triều viện thấy cô ta rút kim ra lập tức nóng ruột cô có biết làm không thế đến cắm kim truyền cũng không làm được tô lam kéo tay quan triều viện xuống y tá đã bị dọa đến mức tay hơi run run chủ chủ tịch quan ven của phu nhân quá quá mảnh khó cắm trúng đội y tá tốt nhất của các người đến đây v â n g v â n g v â n g y tá lập tức dùng đ ô n g gòn đẻ lên vết cắm kim vừa rồi có chút máu tươi chảy ra quan triều viện cho cô ta rời đi anh thì ấn giữ đ ô n g gòn lo lắng nhìn tô lam có phải rất đau không tô lam cười lung túng vẫn ổn anh đừng như vậy Do người ta sợ rồi. chương bốn trăm hai mươi ba chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương bốn trăm hai mươi ba được tôi kiềm chế một chút t ô lam trận tròn mắt nhìn quan triều viễn dễ nói chuyện vậy sao trời ạ đây vẫn còn là quan triều viễn mà cô quen biết kia sao rất nhanh y tá tìm y tá trưởng của bệnh viện tới y tá trưởng đã hơi lớn tuổi nhưng cắm kim một phát được luôn một ngày chuyển nước lại bắt đầu doan cần đưa giấy tờ công việc đến phòng bệnh cho quan triều viễn khi tô lam chuyển nước quan triều viễn liền làm việc ở bên cạnh tô lam cảm thấy buồn chán một tay chuyển nước một tay bắt đầu chơi điện thoại xem ảnh một thấy s ắ c mặt cô không tốt anh lập tức đứng lên đi tới ngồi xuống bên giường liếc qua màn hình điện thoại của tô lam một tay của quan triều viễn khoác lên vai của tô lam kéo cô vào lòng mình vẫn không cam tâm sao tô lam cười khổ sao có thể cam tâm chứ vẫn ổn không sao lần này cho cô ta quay đi sau này cô muốn quay tôi sắp xếp đội ngũ tốt nhất cho cô muốn quay thế nào thì quay thế đó quan triệu viễn dịu dàng thế này khiến tô lam hơi không quen cô mỉm cười gặt đầu với quan triệu viễn cô muốn quay thế nào thì quay thế đó chắc là anh rất để ý đến cô nhỉ quan triệu viễn vôi tay vuốt mái tóc mềm mại của tô lam có phải cảm thấy buồn chắn không hơi hơi đương nhiên sẽ buồn chắn rồi một tay của cô chuyển nước chỉ có thế nằm trên giường đến xuống đất cũng không được trong tay lại chỉ có điện thoại t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bốn chương bốn trăm hai mươi bốn nhưng trong điện thoại của cô không có trò chơi nào trừ xem tin mới lướt dòng thời gian Thật sao ự là không có gì để làm không gì có để q u n viên đứng bàn điện triều tới trước t đi việc, dậy, làm âm h ạ i của mình điện tới t i anh thoại a y mở một màn tệp trên ì n điện h h t Trong này toàn là trò này là của h chơi. Cô tự mở mà chơi. T6 tô lam nhìn chăm chú.、Chơi、không hổ danh là điện thoại ơ i Trời điện cô ác c tô tự T6 mở mà lam là thiên tài g anh m e t r o g tệp này, kín mít toàn là trò này kín là c ơ i tiện tay lướt xem, hoàn toàn không thấy đấy. Sao điện thoại tay lướt toàn thấy hoàn không Sao đấy. xem, có ủ a anh c thế có nhiều trò chơi như này chứ tính năng test game mà thôi đây gần như là toàn bộ trò chơi của công ty chúng tôi có trò đã xóa mất rồi cũng có v à i trò là của công ty đối thủ nhưng điện thoại của anh sao lại cài được nhiều trò chơi như này điện thoại của tôi là đặt làm bộ nhớ khá lớn cô chơi đi có việc gì thi gọi tôi đón lấy để tiện cho cô chơi quan triều viễn còn kê bàn nhỏ cho cỏ hơn nữa còn đặt giá kê điện thoại để cô có thể dùng một tay mà vân chơi trò chơi thoải mái các trò chơi hoa mắt chóng mặt khiến tôi làm chọn hoa cả mát trước giờ cỏ không quá thích trò chơi các thứ thậm chí căn bản rất ghét trò chơi dù sao người đời đã nói chơi b ở i lêu lồng thế nhưng cô lại cưới một chuyên gia game người chuyên tạo ra các trò chơi t ô làm chọn một trò chơi kiếu xếp hình những trò chơi khác cô cũng không biết chơi còn nhớ trò chơi kiểu xếp hình này cực kỳ được yêu thích rất nhiều người trong đoàn làm phim đều kết bạn với nhau mọi người còn trao đổi bí kíp qua bản thì ra đây là sản phẩm của công ty quan triều viễn quan triều viễn liếc nhìn cô rồi bắt đầu chuyên tâm xử lý giấy tờ hãi người ở cũng trong một không gian không làm phiền lân nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ dường như cả một buổi sáng quan triều viễn đều cực kỳ bận rộn anh quay về ai có khoảng hơn nửa tháng đóng công việc tích đồn s u ố t hơn nửa tháng này nhiều không đếm xuể quan triều viễn ghét nhất là xem đóng giấy tờ này vì thế là một buổi sáng anh cực kỳ bật thấy tô lam đang chơi rất vui anh dứt khoát b u ô n g bút trong tay xuống đi tới c h ò cô quan t r i ề u viễn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tô lam một cánh tay khoác lên vai cô cực kỳ thân mật anh nhìn màn hình tô lam chỉ qua hơn mười bản tô lam đang cố gắng qua bàn thứ mười tám mày níu chặt lại là một thiên tài game hơn nữa còn là người sáng lập công ty game lớn nhất trên thế giới quan t r i ề u viễn ngạc nhiên phát hiện vợ mình là đồ mù game nếu để người khác biết được không phải sẽ cười n h ạ o anh sao có lẽ vì anh là người chế tạo trò chơi không muốn người khác d à y xéo tác phẩm của mình lại thêm sự buồ n mực khi xử lý đóng giấy tờ quan t r i ề u viễn không khống chế được mình nữa có phải cầu n ố c hay không cô không biết nhìn kỹ rồi mới đi sao động vào cho đó rõ ràng là sẽ chết chỉ còn lại một bước cuối cùng thôi cô không thể tính toán rồi hãng đi sao tô lam cô thật sự là thiên tài bàn này chơi tám lần rồi vậy mà cô cũng không qua được có phải đầu cô bị lồi kỹ thuật không ban mươi bàn đầu tiên của trò chơi chín mươi người dùng đều có thế ba sao qua b à n đây là để thu hút người dùng chơi tiếp cô nhìn xem cô có mấy bàn ba bà sao chương bốn trăm hai mươi lăm chương bốn trăm hai mươi lăm để không làm mất sự tập trung của người dùng mỗi một bàn cho dù là bàn khó hơn nữa căn bản sẽ không để người dùng chơi quá bảy lần mà không qua bàn vậy mà cô chơi mười lần cũng không qua được quan triều viễn ở bên cạnh mảng tô lam ngập đầu ngập mặt vốn tô lam vừa có tí kẹo hứng thú với trò chơi nghe quan triều viễn mang lên mảng xuống như này lập tức không vui lúc đầu cô còn nhịn dù sao quá thật cô cũng chơi rất gà thế nhưng vốn di trò chơi là để vui vẻ ai muốn chơi mà còn bị m a n g chứ tô lam vừa rồi cô động bên kia không phải là thăng rồi sao thật sự là cực kỳ ngu ngốc lận còn chơi giỏi hơn cô khi nghe đến đây thọ tô lam không thế nhịn được nữa Ôi trực tiếp nhét điện thoại vào lòng quan triều viễn không chơi nữa có gì vui chứ tôi không biết chơi đấy nói xong tô lam nắm xuồng quay lưng lại với quan triều viễn nhấm mắt lại không tức giận anh coi cô là hẻo lộ kịp tí sao tô lam tức giận cũng khiến quan triều viễn biết vừa rồi có phải anh mang quá năng lời không anh lại bắt đầu trở nên dịu dàng trong một giây nhẹ nhàng vo vai tô lam được rồi được rồi tôi không mang cô nữa tôi dạy cô có được không giọng nói dịu dàng khiến tô lam thật sự nghi ngờ có phải mình đang nam mơ hay không tô lam đừng tức giận nữa hiện giờ có đang dưỡng bệnh đó nhà tô lam bướm môi anh cứ mảng tôi mãi đều do tôi không tốt tôi không mảng cô nữa thật không thật lúc này tô lam mới ngồi dậy quan triều viễn kéo tô lam vào lòng mình anh cầm điện thoại dạy t ô lam cách qua bản trong quá trình quan triều viễn dạy tô lam chơi cô không thế không thừa nhận quan triều viễn thật sự chơi rất giỏi bản cô chơi mãi không qua được quan triều viễn chỉ trong vòng mười bức là có thể qua bản hơn nữa còn là bà sao qua bản thỉnh thoảng tô lam ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai mê người của quan triệu viễn mắt của anh cực kỳ đẹp giống như một viên ngọc lưu ly màu lam lãng mạn sáng sủa đêm tối chờ tô lam say ngủ quan triệu viễn lại lặng lẽ ngồi dậy mở máy tính bước vào thế giới lập trình trò chơi để không làm ồn tới tô lam anh cổ ý giảm sáng màn hình ngón tay gõ bản phim cũng nhẹ hơn một chút hôm sau khi tô lam chuẩn bị tiếp tục chơi trò chơi quan triệu viễn lại mở một t i ệ khác hôm sau cô chơi trò chơi này đi thích cái nào thì chơi cái đó tô lam nghĩ một chút hình như tối qua không có v i này đây là trò chơi tối qua tôi làm cho có khi không qua bản bên này có bí kịp qua bản quan triều viễn vừa nói vừa chỉ cho tô lam tô lam khó hiểu nhìn quan triều viễn tối qua anh lại tính giấc làm trò chơi riêng cho cô sao vì sao lại đối xử tốt với cô thế chứ quan triều viễn xoa đầu tô lam chơi đi không hiểu thì hỏi tôi hôm nay tôi còn một đồng giấy tờ phải xem tô lam cũng thấy được mới sáng sớm doãn cẩn đã đưa tới một đồng giấy tờ nhưng anh biết rõ minh nhiều việc như t h ế nhưng nửa đêm văn dậy làm trò chơi cho cô chương bốn trăm hai mươi sáu chương có Chương có nội dung hình ảnh.、Chương、này có nội dung ảnh. Nếu b ạ n không t h ấ y n ộ i dung c h ư ơ n g v u i lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình bật chế của độ d u y ệ trái đề đọc. Chương 426. t tim được một dòng nhiệt t ấm áp bao trùm thế nhưng chuyện anh đối xử tốt với cô vẫn chưa dừng ở đó buổi chiều có một bác sĩ trung ý đến phòng bệnh bắt mạch cho tô lam khám vết thương ở chân cô ôn phu nhân chân này của cô có tật cũ sau này nhớ là đừng dùng sức quá bạn g không sau này thật sự sẽ để lại tật cả đời tôi kê cho cô một đơn thuốc mỗi tối nếu cô có thời gian thì đun thuốc ngâm chân ngoài ra nếu ngày trời âm u mưa gió mà cảm thấy cực kỳ đau thì đắp chỗ thuốc này sẽ đỡ hơn một chút ồ vâng cảm ơn bác sĩ c h u n g ý nhắc nhở những điều cần chú ý khi đun thuốc và cả vấn đề khi ngâm chân để lại ít thuốc đ ô i rồi rời đi tô lam nhìn quan t r i ề u viễn cô cũng chỉ nhắc với anh một lần chuyện bản thân cô từng vì vết thương ở chân mà không thể đi mỹ tham gia thi đấu tranh giải không ngờ anh lại nhớ c ò n tự mình mời bác sĩ đến khám cho cô người đàn ông này không lẽ thay ra đổi thịt rồi sao tô lam cũng cảm thấy trong lòng trị xót trước giờ chưa từng có ai như cô thế này nhân lúc tô lam nghỉ trưa cậu đến phòng bệnh của tô kiêm mặc vì tình trạng đã ổn định tô kiêm mặc đã có thể chuyển từ phòng điều trị tích cực sang phòng hồi sức châu lễ thành và quan triều viễn ở bên ngoài phòng bệnh nhìn châu lễ thành có vẻ cực kỳ vui vẻ chủ tịch quan các chỉ số sinh lý của tô kiêm mặc đều cực kỳ tốt thật sự là quá thần kỳ xem ảnh một cậu đã đề nghị ra ngoài thăm tô lam vài lần nhưng luôn bị châu lễ thành ngăn lại cả nhà vào trang nguồn chuyện m ộ thân để đọc đủ nội dung nhé cô ấy không sao chỉ là vết thương ngoài da mà thôi vậy anh cho em đi thăm chị em b ọ chương đ n bốn trăm hai mươi bảy chương bốn trăm hai mươi bảy tô kiên mặc cảm thấy lời quan triều viễn nói rất có lý chị em thật sự không sao chứ ạ không sao anh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy vậy thì tốt anh vất vả rồi anh dễ một mình anh chạy qua chạy lại hai bên bên này là tô lam bên kia là tô kiêm mặc thật sự là quá vất vả nên là mà em nghỉ ngơi đi ngay trong khoảng thời gian tô lam nhập viện mọi người chào đón kỳ nghỉ hoàng kim âm thanh hoa n ở cũng lên s ó n g trong khoảng thời gian này phim điện ảnh lên s ó n g trong khoảng thời gian này cực kỳ nhiều trong đó có phim niết bản của đạo diễn tề nguyên nghĩa bộ phim điện ảnh này là bộ phim được mọi người trông đợi nhất trong các bộ phim điện ảnh lên sóng còn âm thanh hoa nợ vì đề tê lại thêm đánh giá của mọi ngư thanh xuân sụt giảm hơn nữa sức tuyên truyền trước khi lên sóng không đủ ngoài mục nhiễm tranh không còn diễn viên nào đảm bảo phòng vé nữa về thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đều ở thế hạ phòng vì thế tỷ suất lên sóng ở các dạp chiếu phim đều ít đến đáng thương ngày đầu lên sóng niết h b ả n là phim điện ảnh được các dạp chiếu phim xem trọng nhất tỷ suất lên sóng căn bản trên 40%, còn tất cả các bộ phim còn lại chia nhau tỷ suất lên sóng còn lại vì thế ngày đầu tiên niết h b ả n đạt 150 t r i ệ u lượt vé con số này cũng phá vỡ kỷ lục một triệu lượt vé ngày đầu trước đó hơn nữa con số này vừa khéo cũng là của đạo diễn tên g u y ê n nghĩa người ngoài giới đều đánh giá cao còn tỷ suất lên sóng của âm thanh hoa nợ thấp như thế đương nhiên cũng không có được phòng vé tốt ngày đầu nhận được 7 ả y tám m ư lượt xem đã là không dễ dàng gì công lao này phải kể đến phan cứng của mục n h i m tranh tương lai cực kỳ tối tam ngày thứ hai lên sóng các tờ báo lớn đương nhiên sẽ phân tích một lượt các phim điện ảnh niết bản của tên g u y ê n nghĩa gần như chiếm trọn trang báo khen ngợi ầm ầm các phim điện ảnh khác cũng chỉ có vài trang báo tư nhân có cá tính quan tâm một chút phân tích một chút âm thanh hoa nợ gần như không có bình luận gì ngoài việc phan cứng của mục nhiễm tranh dòng chống thua chiêng tô lam nhìn doanh thu phòng vé cũng thật sự cực kỳ đẳng lòng cô cũng hiểu rõ phòng vé cái thứ này tuần hoàn ác tính tỷ suất lên sóng thấp doanh thu phòng vé đương nhiên cũng không cao được doanh thu phòng vé càng thấp tỷ suất lên sóng cũng càng thấp đương nhiên sẽ càng thấp hơn nữa cứ tuần hoàn ác tính như vậy sao thế quan triều viễn ngầm đầu nhìn tô lam đang níu chặt mày không sao anh làm việc đi quả thật tô lam không muốn làm phiền quan triều viễn nghỉ ngơi nữa quan triều viễn lặng lẽ mở điện thoại v à chương bốn trăm hai mươi tám chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đề đọc chương bốn trăm hai mươi tám thì ra là vì phòng vẽ của phim điện ảnh tôi ra ngoài một lúc quan triều v i ệ n đứng dậy đi ra ngoài tô lam cũng không để ý quan triều v i ệ n trực tiếp gọi điện thoại cho doãn cẩn lập tức gọi điện thoại cho xếp chương của điện ảnh thiên thắng nói với ông ta phim chiếu vào giờ vàng tối nay toàn bộ để cho âm thanh hoang、ở. chủ chủ tịch quan cái này không thể chứ chiều vợ cũng không phải chiều như này chứ chuyện do người làm cậu nói với x ế p trương nếu trong vòng một tuần không thể bù lại tổn thất tối nay tôi sẽ đến mười lần được chủ tịch quan tôi lập tức đi làm quan triều viễn ngất máy rồi quay trở lại phòng bệnh không nói năng gì quốc tế nghệ tân khi niết bàn bùng nổ đương nhiên tô nhược vân nằm mơ cũng cười thành tiếng gần đây quả thật là quá may mắn xem ảnh một thế nhưng còn có một chuyện khiến tô nhược vân phiền lòng đương nhiên là tô lam lần trước cô ta tiêu một số tiền lớn thuê người của thập sát doanh đi chặt một chân của tô lam thuận tiện cưỡng bức cô kết quả tin tức đối phương phản hồi lại là tô la mạng m sống khó giữ thập sát doanh là núi chuyên buôn bán sát thủ bọn họ có một c h i đội ngũ tinh anh tất cả việc buôn bán đều có giá cả rõ ràng chặt một cánh tay bao nhiêu tiền chặt một bên chân bao nhiêu tiền muôn một mạng người bao nhiêu tiền đương nhiên t ô nhược vân hy vọng tô l a m biến mất mãi mãi nhưng nếu nói muốn một mạng người giá cả quá cao cô ta không bỏ ra được nhiều tiền như vậy vì thế nên chỉ chặt một bên chân của cô như vậy cô không có khả năng tranh gì với cô ta nữa khi bên phía thập sát doanh nói với cô ta có lẽ t ô l a m mạng sống khó giữ cô ta còn vui mừng rất lâu chương 429. t r ư c h n ư ơ n g 429. quả nhiên rất nhanh cô ta nhận được thông báo bên phía đạo diễn đỗ viễn lại mời cô ta quay bộ phim điện ảnh mà tức niết b ả n lần nữa cũng có nghĩa là chắc c h ắ n tô lam đã xảy ra chuyện gì đó thế nhưng ngày bộ phim lên sóng cô ta lại thấy tô lam đang trạng thái lợi bộ mặc dù cũng chỉ có một khả năng đó chính là tin lợi bộ này không phải do tô lam đăng nhưng trong lòng cô ta vẫn hơi thấp thỏm r ố t cô tô tô lam đã chết hay chưa cho dù chưa chết Tình hình chị ủ a cô t ế nào、chứ? Hoàng Sán đi vào. chứ? c h đi nhự vân cô h như nói, bên phía nghiết chị nhanh chóng phim ị Nguyệt nói, bên bản muốn quay tức t phim. ma vào đoàn Ừ, i i b ế ta rồi, tin Hoàng nghe thấy Sán, gần gì đây cô có nghe thấy tin tức c ủ Tô lam không? Hoàng Sán cười. Chị như vân, cô ta không? Lam Hoàng Chị Nhược Sán Vân, cười. đã bại dưới tay chị rồi còn nhớ đến cô ta làm gì chứ chị nhự vân chị mới là ngôi sao lớn nóng b ỏ n g tay tô lam là ai có mấy người biết chứ đương nhiên t ô nhược vân thích những lời su nịnh như này đợt này cô để ý động tính bên phía tô lam giúp tôi có tin gì mới lập tức báo lại cho tôi tôi mà vào đoàn phim có khả năng không có nhiều thời gian nữa vâng chị nhược vân ít nhiều gì tô nhược vân vẫn hơi không yên tâm chuyện sai thập s á t doanh đi chặt một bên chân của tô lam tô nhược vân không nói với ai đến hoàng sán cũng không biết loại chuyện này đương nhiên là càng ít người biết càng tốt cũng không phải là chuyện vẽ v a n gì tối nay vì một cuộc điện thoại của quan triều viễn đương nhiên sẽ là một đêm không tầm thưởng điện ảnh thiên thắng là tập đoàn chiếu phim lớn nhất nước nam các dạp chiếu phim lớn nhỏ của bọn họ trải rộng khắp toàn quốc buổi tối của kỳ nghỉ dài hoàng kim đương nhiên là thời gian cao điểm của dạp chiếu phim tối nay gần như các dạp chiếu phim thuộc điện ảnh thiên thắng đều cho âm thanh hoa nợ hơn 80% tỷ suất lên sóng còn lại 20% thì chia cho các bộ phim khác mặc dù quan triều viễn ra lệnh là 100%, t h ế nhưng tất cả các dạp chiếu phim tất cả thời gian đều chiếu cùng một bộ phim điện ảnh khán giả sẽ phát đ i ế n mất có thể cho 80% quả thật là đã không dễ dàng gì người đến xem phim buổi tối đều kêu g à o âm tê có người vì không xem được phim hay liền đi thẳng nhưng vì để g i ế t thời gian đã đến, đến rồi không xem thì lãng phí thời gian có nhiều người cũng xem tạm âm thanh hoa nợ điện ảnh thiên thắng cũng không phải n ố c xếp chương của điện ảnh thiên thắng và quan triều viễn cũng chỉ gặp qua vài lần mà thôi không có giao tình gì thế nhưng nếu quan triều viễn đã nói như vậy thì ông ta làm theo là được dù sao tất cả tổn thất quan triều viễn sẽ đền cho ông ta gấp mười lần dù có thế nào như nữa ông ta cũng không thiệt sáng hôm sau tô lan bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc cô mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại phát hiện trên lẫy bủ có rất nhiều người gắn thẻ cô lại còn đều là vài người mới theo dõi cô chương bốn trăm ba mươi chương bốn trăm ba mươi lại nhìn kỹ lại t r ờ i ạ chỉ một đêm mà cô đã tăng thêm một triệu người hâm m ộ cô lập tức rụi mắt lo làm mình nhìn nhầm nhưng nhìn lại không sao lượng người hâm mộ của cô đã là hai triệu người lại xem những bài gắn thẻ cô trên n ộ i bồ hoa nở quá hay trái tim bé bỏng của tôi trái tim thiếu nữ của tôi tô lam nữ thần của tôi diễn xuất bùng nổi tôi yêu lâm sen cũng yêu lâm sinh trời ạ quả thật không thể hay hơn được nữa thực lực giới thiệu đây là chuyện gì thế tô lam đầu góc mơ hồ sau đó cô liền mở trang mạng nhìn phòng vẽ hiện giờ tối qua phòng vẽ âm thanh hoa n ở đạt một trăm triệu không nhầm chứ ngày đầu tiên mới có vài triệu ngày thứ hai lại đã được một trăm triệu đùa gì chứ quan triều viễn đẩy cửa bước vào thấy biểu cả mặt m mày ngây ngốc của tô lam liền bật cười vui chưa hả nhất thời tô lam chưa kịp phản ứng lại quan triều viễn cũng không nói gì đi thẳng vào nhà vệ sinh không đúng tô lam nhũ mày lời anh nói vừa rồi là có ý gì tuyệt đối là có điều gì m ở ám tô lam liền kéo chăn ra xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh quan triều viễn đứng q a y lưng về phía cô tôi làm cũng không nghĩ nhiều trực tiếp mở miệng hỏi hôm trước khi phim lên sóng phòng vẽ chỉ có bảy triệu tối qua vậy mà lại có một trăm triệu có phải anh động tay động chân gì không nếu anh không làm gì vậy chút tỷ suất lên s ó n g đó cho dù ngồi kín rạp thì cũng không thể đạt được tôi có thể động chân động tay gì chứ không phải anh mua phòng vẽ chứ mấy ngày nay quả thật anh c h i ề u cô hết mức tiền nhiều như thế không chừng là mua phòng vẽ cho cô rồi thế nhưng tôi lam rất không thích cách này mặc dù tôi nhiều tiền nhưng tiền của tôi cũng không phải từ trên trời rơi xuống vậy thì có chuyện gì phu nhân nhà tôi thật sự là ngày càng to gắn rồi theo hôi vào cả nhà vệ sinh muốn nhìn như thế lát nữa tôi cởi quần áo cho cô xem chương 431. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 431. t r ô lam chết cứng tiếng nước chảy róc rách đang nhắc n h ỏ cô lúc này quan triều viễn đang làm gì a tô lam nhanh chóng xoay người lại che đi khuôn mặt nóng bừng của mình t r ờ i ạ cô không còn mặt mũi nào nữa lại đi theo quan triều viễn vào cả nhà vệ sinh tô lam nhanh chóng rút khỏi hiện trường quay về phòng bệnh trái tim vẽ bỏng của cô đang đập loạt nhịp tô lam ơi tô lam cô thế này cũng mất mặt quá rồi quan triều viễn rửa tay đi ra khỏi nhà vệ sinh bỏ thẳng lên giường nhấc c ẳ m tô lam lên có muốn không muốn gì mặt tô lam đã đỏ bừng lập tức sắp nhỏ ra máu hời cho cô xem quan triều viễn cười tà mị không muốn tô lam hất tay quan triều viễn ra xấu hổ chết mất quả nhiên người đàn ông này không sửa được bản tính trêu cho cô chờ cô khỏe rồi lại xem giờ cô còn đang giữ bệnh không thích hợp hoạt động trên giường nhỡ nào tôi cởi cho cô xem cô nhất thời không nhịn được thì làm thế nào tôi lam nằm xuống trực tiếp kéo chăn c h e kín mặt mình sao lại nói như kiểu cô là lưu manh thèm khát thế chứ thế nhưng từ chuyện cô đi theo vào nhà vệ sinh vừa rồi quả thật là giống lưu manh quan triều viễn khét kéo chân ra tôi không mua phòng v ẽ cho cô xem ảnh một sao thế tiếp tiền của nhà chúng ta nhà chúng ta mặc dù không thể ước lượng được giá trị của quan triều viễn nhưng số tài sản đứng tên anh nhiều không đếm hết thế nhưng trước giờ tôi làm chưa từng nghĩ những thứ này có quan hệ gì với cô v ề m ặ t pháp luật là vợ của anh nếu bọn họ ly hôn tô lam sẽ được chia một số tài sản lớn nếu như cô muốn tranh nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ đến chương 432 chương 432 đây là lần đầu tiên tự quan triều viễn nói ra đ ỗ n g khiến tô lam cảm thấy hai người họ là một rốt cuộc anh nghĩ thế nào thế nếu thật sự bồi thường nhiều tiền như thế vậy không bằng trực tiếp mua phòng vẽ còn rẻ hơn cô yên tâm đi không phải bồi thường đâu đến lúc đó ông ta còn phải cảm ơn tôi sao có thể chứ tôi vừa xem phòng v ẽ của hoa n ở chỉ có một trăm triệu tỷ suất lên sóng của những phim khác quá ít tổng lại cũng mới có năm mươi triệu nhưng kỳ nghỉ dài ít nhất cũng phải được ba trăm triệu kết quả tối qua chỉ có một trăm năm mươi triệu bồi thường gấp mười lần anh phải bồi thường bao nhiêu chứ tôi đã nói là không phải bồi thường thì sẽ không phải bồi thường thời gian một tuần chắc chắn ông ta sẽ kiếm lại được sao có thể chứ tô lam lại hỏi câu này lần nữa quan triều viễn nết môi cười cô không có tự tin về phim của mình như thế sao tô lam s ứ n g sở cô quả là một người không quá tự tin quan triều viễn rỗi tay méo bên mặt không bị thương của tô lam yên tâm sẽ không phải bồi thường đâu mặc dù quan triều viễn nhấn mạnh sẽ không phải bồi thường lần nữa nhưng tô lam vẫn cực kỳ thấp t h ỏ g kỳ nghỉ dài kết thúc dạp chiếu phim sẽ vắng vẻ vài ngày vừa khéo một tuần này của quan triều viễn lại có một nửa nằm trong những ngày vắng vẻ này sao có thể không phải bồi thường được chứ cô chỉ có thể mở m ơ y bù chọn v à i tấm ảnh đẹp chụp trong quá trình quay phim quảng cáo một chút cố hết sức đỡ khoản bồi thường buổi chiều tô lam vẫn nghỉ ngơi như thường mấy ngày nay thời gian c â ngủ khá nhiều điện thoại đặt trên đầu giường đ ô n g reo lên quan triều viễn liền đi tới vốn định tắt đi cho cô nhưng thấy người hiển thị trên màn hình lại không nhịn được mà ấn nghe tô lam tối nay tôi có thời gian chúng ta đến d ạ p chiếu phim xem phim đi khó khăn lắm ông đây mới có thời gian xem phim với cô cô mà dám từ chối thì quá thiếu nghĩa khí đó quan triều viễn vẫn chưa mở miệng mục nhiễm tranh đã dịu ra dịu d í t nói một chàng cô ấy đang ngủ nghe thấy giọng nói của quan triều viễn mục nhiễm tranh liền ngây người cờ thờ chú hai ngày nay tìm cháu không được khỏe không đi xem phim với cháu được chương 433. chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t để đọc chương 433. vâng vậy cháu ngắt máy đây mục nhiễm tranh lập tức ngắt máy có cần lần nào cũng nhắc nhở anh mấy chữ thím của cháu này không chứ có biết trong lòng anh đang nhỏ máu không vừa khéo lúc này tô lam đã tỉnh thấy quan triều viễn cầm điện thoại của mình dường như đang nghe máy điện thoại của ai thế quan triều viễn đưa máy cho tô lam cháu trai nói xong Quan tôi r i Viễn liền quay lại chỗ ngồi ề u quay mình. Anh của ấy chỗ tìm t làm Lam gì? Tô bảo ậ dậy, t tranh tìm Trước tôi này, quay mục nhiễm muốn hẹn cô đi xem phim. Trước khi khi quay phim, hai người đã hẹn rồi. Xem phim, cô lúc chắc cô hẹn người hẹn khi khi hai đi rồi. là đã b cô không khỏe từ chị quan triều viễn cực kỳ không vui nói tô lam liền xuống giường sao anh lại từ chối thay tôi chứ tôi luôn muốn đi xem phim anh từ chối anh ấy ai đi xem với tôi chứ tô lam vừa cúi đầu liền thấy quan triều viễn đang cầm điện thoại ngón tay trực tiếp mở trang đặt vé xem phim anh thật sự muốn đi xem phim cùng tôi không được sao chỉ trong mấy giây quan triều viễn đã chọn xong chỗ ngồi màn hình hiển thị đã đặt vé thành công Á. cái đó được xem ảnh một các phim điện ảnh trên màn hình vượt ngoài dự đoán xuất chiếu của âm thanh hoa nợ lại không ít đây là có chuyện gì thế điện ảnh thiên thắng thật sự không sợ lỗ mua bỏng nô và hai cốc coca tô lam và quan triều viễn liền vào phòng chiếu số một nhưng ở đây lại không có ai tô lam không khỏi hơi nản lòng không có ai cả bộ phim này thật sự chán đến thế sao lúc bộ phim bắt đầu chiếu cô nhìn trái nhìn phải vẫn không có hẹo đừng nhìn nữa tôi đã bao hết vé rồi hả tô lam quay đầu lại nhìn quan triều viễn đã đã đã bao rồi chương bốn trăm ba mươi b ố chương bốn trăm ba mươi bốn h ư n g rõ ràng cô thấy quan triều viễn chỉ mua có hai vé thật ra quan triều viễn đã sai doãn cần làm anh vừa kích động liền đồng ý đi xem phim trong lòng hơi hối hận liền bảo doãn cần làm chuyện này đảm bảo cả phòng chiếu chỉ có hai người bọn họ ừ nhiều người sợ phiền phức tô lam thật sự khóc không ra nước mắt quả nhiên vẫn không sửa được tính xấu tư bản của anh vẫn không nhiễm khói bùi thế gian tô lam cũng không nói gì nữa đưa coca cho quan triệu viễn quan triệu viễn nhứ mày cái gì đây coca đó anh chưa từng uống coca sao hỏi xong câu này tô lam phát hiện ra có khả năng anh thật sự chưa từng uống coca bao nhiêu tiền một cốc đây là con bò hai cốc coca thêm một hộp bỏng nô là bốn mươi đồng vậy một cốc này cũng chỉ mười đồng nhỉ ai cho c ô uống thứ này thích uống thì uống không uống thì thôi tô lam vừa định thu lại quan triệu viễn liền rằng lấy ngầm ống hút vào miệng thế nhưng phim chiếu chưa được bao lâu tô lam đã phát hiện đi xem phim cùng quan triệu viễn quả thật là quyết định sai lầm nhất của cô bộ phim này kể về câu chuyện của lâm sinh và lâm sinh từ đồng phục đến bay cưới trong đó đương nhiên có cảnh quay thân mật ví dụ như nụ hôn đầu lãng mạn trên thẳng cỏ khi cảnh quay nụ hôn kia xuất hiện quan triều viễn bóp chặt tay cốc coca bằng giấy liền tràn coca ra ngoài toàn bộ đổ hết lên quần của quan triều viễn tô lam liền lấy giấy lau cho quan triều viễn cái đó cái đó đều là lửa góc quay không phải h ô n thật tôi thể là tuyệt đối không phải tô lam giải thích từ khi quay khuynh quốc khinh thành lần trước người nào đó bông chạy tới làm thế thân dọa mục nhiễm tranh sợ xanh mắt mèo nào còn dám quay cảnh hôn với tô lam nữa may là đạo diễn nghiêm kha không bắt ép ông dùng cách quay kéo dần ra xa mượn góc quay căn bản hoàn toàn không thấy được dùng một cách giải thích khác để vẽ nên nụ hôn đầu đẹp đẽ quan triều viễn trừng mắt hung dữ nhìn tô lam tiếp tục xem phim mặc dù mấy ngày nay anh rất dịu dàng nhưng dù sao anh vẫn là quan triều viễn thích nổi nóng kia gây go rồi gây go rồi tiếp theo còn có cảnh dường chiếu cái đó hay là chúng ta về đi tô lam sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh nếu bị anh nhìn thấy tối nay còn không ăn thịt cô sao trong dạp chiếu phim tối hôm quan triều viễn sáp lại gần tô lam chương 435. t r ư chương 435. t ô lam n g ê n người hàng mi d à i của cô dường như có thể chạm lên m ặ t anh đôi mắt màu l a m kia tỏa ra ánh nhìn sắc bén và sáng lanh trong màn đêm cô đang chột dạ tôi tôi tôi nào có chột dạ chứ chỉ là cảm thấy anh anh có lẽ anh không quá thích vì thế liền không xem nữa r ứ t khoát về nhà đi cô không chột dạ thì lắp bắp cái gì tôi tôi tô lam không nói thành lời tôi lại muốn xem xem hai người có còn quay cái chuyện mất mặt gì nữa cái gì gọi là chuyện mất mặt chứ đó rõ ràng là phim điện ảnh mà tô i l à m quả thật khóc không ra nước mắt đoạn giữa cô muốn đưa quan triều viễn đi vài lần nhưng anh kiên chỉ muốn xem đến hết cuối cùng cảnh giường chiếu cảnh quay này là cảnh khi lên đại học lâm sinh và lâm sinh luôn yêu xa vì nhớ nhung lâm sinh lén chạy đến ham lâm sên hai người và ở trong nhà nghỉ thật ra đây không phải là cảnh giường chiếu đúng nghĩa chỉ là thiếu niên và thiếu nữ còn hơi ngờ n g h ệ c lần đầu trải nghiệm mà thôi hai người nằm trên giường trong nhà nghỉ đều cực kỳ căng kỳ thẳng. Mà so với lâm sinh và màn Lâm Sinh trên màn hình, t quay m c người t h lại ông lâm sinh h đang quay lưng về phía anh vào lòng khế nói bên thai cô một chữ tình lâm sinh liền cúi đầu co người lại trên mặt tràn đầy vẻ e thẹn của thiếu nữ tiếp đó Máy q lâm sinh n eo quay, quay người lâm sinh lại hai người đối mặt nhau lâm sinh đẻ lâm sinh dưới thân mình lúc này tô lam nhìn quan triều viễn ở bên cạnh tay anh nắm chặt thành quyền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 nhưng dường như lại không ngừng nhắc nhở bản thân phải dịu dàng hơn một chút nụ hôn của anh liền chậm lại anh k cái tệ mở hàm răng của cô nhanh chóng công thành chiếm đất trong miệng cô thậm chí còn cắn lưới cô hơi đau nhưng lại có một cảm giác tê dại dường như anh đang dùng nụ hôn này để nói với cô cô là của anh xem ảnh một sau này còn dám quay thứ này nữa đánh gãy chân cô ừ để đền cho tôi chờ cô xuất viện đại chiến ba trăm hiệp với tôi ừ tô la m ngẩng mạnh đầu lên cái gì cô vừa đồng ý gì thế thấy quan triều viễn miệng cười sâu xa cái tên khốn kiếp này vậy mà lại tính kế cô không được cô đã đồng ý rồi anh thừa nước đục thả câu thừa nước đục thả câu thì làm sao tô lam tức đến mức không nói thành lời b ấ y cô đều là đặt bẫy lừa cô vì phía sau không còn cảnh quay thân mật vì thế tô lam kiên trì xem hết dù sao cô đến xem phim là để xem xem chỗ nào mình còn làm chưa tốt chỗ nào có thể làm tốt hơn nữa là vì sự tiến bộ trong diễn xuất sau này xem xong phim ngày hôm sau tô lam xem qua phòng vẽ hiện r g i tối qua phòng vẽ của âm thanh hoa nợ là một trăm năm mươi triệu thật ra tối qua đi xem phim cô đã phát hiện tỷ suất lên sóng của âm thanh hoa n ở đã nhiều lên không lẽ anh lại động tay động chân gì nữa hả tối qua lại có một trăm năm mươi triệu chương bốn trăm ba mươi bảy chương bốn trăm ba mươi bảy quan triều viễn ngập đầu trong đống giấy tờ tôi nào có nhiều thời gian động tay động chân như thế một tối là đủ rồi tô lam nghẹn họ nhìn trăng t r ố i không dám tin tưởng cũng có nghĩa là vì điện ảnh thiên thắng dành cho tỷ suất lên sóng cao ngày hôm đó kết quả là hiệu quả không tồi đánh giá cũng ổn chủ động tăng thêm tỷ suất lên sóng tô lam lại đọc tin mới một lúc toàn bộ là lời khen trên b i bù âm thanh hoa nở nằm ở vị trí thứ nhất bảng hot sệ ở chân ngoài ra còn có hai hot sệ h p nữa tô lam bùng nổ diễn xuất lâm sinh và lâm sinh hot sệ h p n h i ế m tranh lên một tầm cao mới cũng nằm trong top mười còn có vài bình luận về âm thanh hoa nở thậm chí còn có vài lời thoại tất cả đều lên hot sệ ở trịa lượng người hâm mộ của cô cũng không ngừng tăng lên hơn nữa người gắn thẻ cô cũng càng ngày càng nhiều quan triều viễn l i ế c nhìn cô cô nhìn mà xem sẽ còn tăng nữa tô lam liếp nhìn người đàn ông này lẽ nào anh có năng lực tiên trí sao anh nói tăng là có thể tăng phòng vẽ mỗi ngày là 160 t r i ệ u 180 t r i ệ u 190 t r i ệ u tổng doanh thu phòng vẽ sắp đạt mức một tỷ bên phía mục nhiễm tranh cũng đang gậy bổ rất nhanh đạt một tỷ cho mọi người xem ảnh khỏa thân xem xem tôi có đủ thành hay không hình ảnh đi kèm mà anh đ ă n g toàn là ảnh chụp chung ở phim trường trước giờ ảnh chụp chung của hai người đều không nghiêm trình lại thêm mục nhiễm tranh nói đạt mức một tỷ thì đăng ảnh khỏa thân lượng chia sẻ dần dần tăng cao tô lam đọc được gậy bổ của mục n i ễ m tranh bật cười cười cái gì thế quan triều viễn ngước mắt nhìn tô lam cháu trai nói phim điện ảnh đạt mức một tỷ thì cho người hâm mộ xem ảnh khỏa thân anh nói xem có phải tôi cũng nên đáp lại người hâm mộ gì đó không cô cũng muốn đăng ảnh khỏa thân dám quan triều viễn liền trừng mắt sao có thể chứ nào có chuyện nữ diễn viên đăng ảnh khỏa thân chắc là cháu trai cũng chỉ lộ cơ ngực chắc chắn anh ấy không thành thật thế đâu quan triều viễn nghĩ một chút vậy cô đang bị bù nói là nếu đạt mức hai tỷ đăng ảnh hoàn toàn khỏa thân của mục nhiễm tranh phút có người h ã n hại cháu mình thế sao anh có ảnh hoàn toàn khỏa thân của hát thổ sao tô lam nghĩ ngờ hỏi nhiều lắm cô cứ đăng là được tô lam mím môi cười cháu trai nhà mình không trêu thì mất không sau đó cô cũng đăng trạng thái bơi bồ đặt mức hai tỷ cho mọi người xem ảnh hoàn toàn khỏa thân của chồng mọi người chương bốn trăm ba mươi tám chương bốn trăm ba mươi tám người hâm mộ lập tức bùng nổi tô lam lại có ảnh hoàn toàn khỏa thân của mục n h i m tranh xin ảnh hoàn toàn khỏa thân của chồng tôi lại đi xem phim vài lần nữa ôi ôi, ôi. ảnh hoàn toàn khỏa thân của chồng tôi cái này nhất định phải có tô lam thành thật trả lời cô và mục nhiễm tranh có quan hệ gì sao cô lại có ảnh hoàn toàn khỏa thân của anh ấy một mặt mọi người muốn xem ảnh hoàn toàn khỏa thân của mục nhiễm tranh một mặt lại chất vấn vì sao tô tô t lam lại có ảnh hoàn toàn khỏa thân của mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh cũng lập tức đọc được gầy bổ của tô lam trực tiếp chia sẻ và bình luận cô hãm hại anh em của mình thế sao hơn nữa cô lấy ảnh hoàn toàn khỏa thân của tôi ở đ â u chứ tô lam lập tức trả lời tôi là phụ nữ không phải anh em của anh ảnh hoàn toàn khỏa thân của anh nhiều lắm mục nhiễm tranh cũng lập tức trả lời đầu ngực thẳng cô dám nói cô không phải anh em của tôi tô lam trực tiếp trả lời lại ngực phẳng thì làm sao tiết kiệm vải cho nhà nước cần anh lo chắc sự tương tác thân thiết của hai người cũng khiến cư dân mạng rất lấy làm lạ thế nhưng cũng khiến mọi người thấy được quan hệ của hai người rất tốt còn về có phải người yêu hay không thì chờ quan sát đã rất nhiều ngôi sao đều thoáng cái trở thành cặp đôi ngay sau khi phim lên sóng dù sao có phải thật hay không còn phải xem về sau nữa khi phòng vẽ liên tục tăng lên tô lam nhận được tin tức có thể xuất viện rồi vết thương ngoài da của cô căn bản đã hết sưng kết、bảy. chỉ cần nghỉ ngơi tử tế là được quả thật không cần ở trong bệnh viện nữa ngày xuất viện tô kiêm mặc đến bệnh viện hai chị em nói chuyện thân mật quan triều viễn liền nhân dịp này đến phòng làm việc của trung vũ lăng tình hình của cô ấy hiện giờ thật sự có thể xuất viện sao quan triều viễn hơi nghi ngờ nếu không thể xuất hiện anh cũng dễ nghĩ cách kéo dài thời gian đã không còn vấn đề gì nữa thế nhưng người phụ nữ này làm phẫu thuật phá thai cũng giống như sinh con cần ở cứ bằng không dễ để lại mầm bệnh tháng này nghỉ ngơi tử tế điều dưỡng thân thể thật tốt quan triều viễn gật đầu ngoài ra t hiện á n giờ tử cung của cô ấy cực kỳ yếu ớt nói thật ra thì là đang ở giai đoạn hồi phục vết thương chuyện vợ chồng tuyệt đối không được làm ngoài ra cô ấy làm sòng phẫu thuật đã non nửa tháng rồi lại thêm nửa tháng nữa cần đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra chương bốn trăm ba mươi chín chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương b 3 9 được quan triều viễn đưa tô lam về nhà tô kia mặc đã khỏe lại bình thường liền quay về trường trên mặt tô lam vẫn có một vết thương vì thế tạm thời không nhận việc gì cả cùng với chuyện phòng vẽ của âm thanh hoa n ở tăng lên đánh giá cũng cực kỳ tốt mọi người đều nói bộ phim này quay rất hay không giống như những phim thanh xuân lúc trước đều có pha thai ngoại tình các thứ bộ phim này lại rất dứt khoát sạch sẽ hơn nữa chọn cảnh cũng cực kỳ đẹp mỗi cảnh đều có thể quay chụp màn hình được một bức tranh đẹp đẽ độ nổi tiếng của tô lam cũng tăng lên rất nhanh người hâm mộ sắp đạt mức ba triệu lượt theo dõi xem ảnh một cho cùng bà cũng chỉ là người giúp việc chỉ có thể làm theo ý của quan triều viễn để tô lam không quá buồn chán quan triều viễn còn đón c ắ t tường về như ý và c ắ t tường cũng coi như tụ họp rồi nhưng tô lam ở nhà vẫn cảm thấy cực kỳ buồn chán hôm nay cô quyết định vào bếp quan triều viễn chăm sóc cô non nửa tháng trong bệnh viện cô cũng phải biểu hiện một chút tô lam bắt đầu bận rộn trong phòng bếp thấy tô lam đang rửa rau dì phương trực tiếp xông vào phu nhân không được không được đâu hiện giờ cô không thể chạm vào nước lạnh cẩn thận để lại mờ bệnh vừa nói dì phương vừa lấy một cái khăn lau tay cho tô lam dì phương sao lại không được chạm vào nước lạnh chứ không sao đâu dì phương nhất thời ngạc lời quan triều viên đã giả bà không được nói ra chuyện tô lam sẻ thai chuyện này phải giấu tô lam à phu nhân cái này hiện giờ trời ngày càng lạnh rồi khí lạnh dễ ngấm vào cơ thể người trẻ tuổi các cô á không biết chăm sóc sức khỏe của mình chờ tới tuổi của tôi á mới khó chịu đ ừ n g rửa nữa nghỉ ngơi đi trời ạ dì phương tôi sắp mốt người rồi dì để tôi làm chút chuyện gì đó đi tôi làm vài món ăn cho anh ấy mấy ngày nay anh ấy ở bệnh viện chăm sóc tôi rất vất vả dì phương nghĩ một lát hay là như này cô muốn nấu ăn cần những đồ gì cô nói với tôi tôi chuẩn bị giúp cô cô đứng bếp như thế được không vậy cũng được chương bốn trăm bốn mươi chương bốn trăm bốn mươi tô l à m cũng không nghĩ nhiều thầm nghĩ có lẽ dì phương lo bị quan triều viễn trách mắng cũng không làm khó bà nữa tôi đến quan triều viễn về nhà thấy tô lam đeo tập để liền tức giận bừng bừng ai cho cô nấu ăn thế không phải là đã bảo cô ở nhà nghỉ ngơi tử tế sao vốn dĩ tô lam còn vui mừng hí hửng chuẩn bị giới thiệu món ăn cô nấu hôm nay cho quan triều viễn thế nhưng giờ trở nên im ắng ờ thì tôi chỉ là chỉ là cái gì nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi cho tốt tậy mạnh cái gì coi lời của tôi như gió ngang thai có phải không tôi thấy cô là thèm đòn tôi chỉ nấu đồ ăn thôi chuẩn bị các thứ đều do d ì phương làm không tin anh hỏi d ì phương xem giọng nói của tô lam đông dịu đi đúng vậy đúng vậy ông chủ r ử a r a u thái r a u gì đó đều là do tôi làm phu nhân chỉ cảm thấy khoảng thời gian này ông chủ vất vả quá vì thế muốn tự mình vào bếp nấu vài món ngon cho cậu phu nhân chỉ đứng bếp mà thôi không mệt đâu nghe đến đâu sắc mặt quan triều viễn cũng coi như dịu hơn một chút suy cho cùng cô nấu ăn cũng là vì anh thật sao được rồi sau này đừng nấu nữa ăn cơm đi về tô lam còn đang điều dưỡng thân thể quan triều viễn cũng không muốn trách mắng cô quá nhiều tô lam lập tức ngồi xuống bên cạnh quan triều viễn không phải anh thích đồ ăn hơi thanh đạm sao tôi đã thay đổi một chút anh mau o nếm thử xem có ngon hay không nói rồi tô lam liền gắp thức ăn cho quan triều viễn dì phương t h ấ y thế liền vội vàng khua tay với tô lam nhất định không được gắp đồ ăn quan triều viễn rất ghét việc có tiếp xúc cơ thể với người khác cho dù là giáp tiếp tiếp xúc cũng không được đặc biệt là cái này còn là thứ ăn vào miệng tô lam không hiểu dì phương khua tay là có ý gì chỉ thấy quan triều viễn trực tiếp cầm đũa ăn thức ăn mà tô lam gắp cho dì phương nhìn mà trận mắt há miệng ngon không lâu lắm rồi tôi không n ấ u ăn cảm thấy hình như tay nghề thụt lửi rồi ngon y hệt như lúc trước vậy sao nghe t h ấ y anh khen ngợi tô lam liền cười r ạ g rỡ vậy anh ăn nhiều một chút ừ bữa cơm này cực kỳ ấm áp hai người ở bên nhau cực kỳ hòa hợp dì phương cũng dần dần yên tâm nếu như c h u y ệ n x ả y thai lần này có thể cải thiện giữa hai người như vậy cũng không hẳn không phải là một chuyện tốt quan triều v i ệ n thấy tô lam ở nhà quả thật là buồn chán cũng không ngăn cô nấu ăn nữa thế nhưng anh cũng ước hẹn trước với cô việc chuẩn bị phiền phức đều do dì phương và lê hoa làm cô chỉ phụ trách đứng bếp là được chương bốn trăm bốn mươi một chương bốn trăm bốn mươi một khoảng thời gian này căn bản mỗi ngày tô lam đều nấu cho quan triều việt ăn cũng học hỏi một chút từ d ì phương tay nghề nấu ăn tiến bộ không ít chỉ có mấy ngày âm thanh hoa nợ đã đạt mức hai tỷ mới sáng sớm tô lam đã bị gắn thẻ đủ kiểu cô hứa với mọi người đạt mức hai tỷ thì đăng ảnh hoàn toàn khỏa thân của mục nhiễm tranh tô lam ảnh hoàn toàn khỏa thân của chồng tôi đâu không được n u ố t lời tô lam cô xinh đẹp như thế nói lời phải giữ lấy lời nha còn bên phía mục nhiễm tranh đã sớm có hành động một tấm ảnh bán khỏa thân lộ ra cơ bắp săn chắc của anh chép chép chép dáng người của hát thổ cũng đẹp đấy thế nhưng ảnh hoàn toàn khỏa thân cô lấy đâu ra chứ quan triều viễn đang đánh răng trong nhà vệ sinh tô lam mặc đồ ngủ đi tới cái đó phim điện ảnh đạt mức hai tỷ rồi không phải chúng ta đã hứa trong ngăn kéo trong thư phòng tự mình chọn đi quan triều viễn vừa đánh răng vừa trả lời hàm hồ không rõ tô lam lập tức đến thư phòng mở ngăn kéo bên trong có một quyển ảnh chơi ạ mở quyển ảnh tô lam cảm thấy giống như mở ra một thế giới mới có ảnh hồi nhỏ của mục nhiễm tranh hạ hạ chiêu này quá tuyệt vời ảnh hoàn toàn khỏa thân cũng không nhất định là ảnh hoàn toàn khỏa thân bây giờ có thể là ảnh lúc nhỏ mà ảnh kỷ niệm một trăm ngày mục nhiễm tranh hở mông n é t miệng nhỏ còn chưa mọc răng cười rất vui vẻ còn có ảnh anh tắm lúc một tuổi ảnh anh ôm đồ chơi lúc hai tuổi cũng không mặc quần áo nhà họ mục cũng hay lắm vì sao lần nào trụ mục nhiễm tranh cũng đều không mặc đồ cho anh chứ thế nhưng tô lam cũng c ả m g khái mục nhiễm tranh thật sự đẹp trai từ nhỏ đến lớn hơn nữa còn c ó xu hướng càng ngày càng đẹp trai tô lam lập tức chọn được chín bức ảnh ghép thành một khung gương chín hình đăng lên mạng các bạn thân yêu ảnh hoàn toàn khỏa thân của mọi người đến rồi nha thích cái nào thì ô m cái đ ó về đừng n g ạ i cô còn tiện tay gắn thẻ mục nhiễm tranh vì rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào vệ bồ đang chờ tô lam đăng vệ bồ bao gồm cả mục nhiễm tranh vệ bồ vừa đăng lập tức bùng nổ trời ơi sao nhiễm tranh lúc nhỏ lại có thể đáng yêu thế này lộ chút lộ một chút lộ hết rồi muốn thơm một cái quái ô m về hết ai cũng không được tranh với tôi đây là chồng tôi hừ chia sẻ và bình luận quả thật tầm ầm dậy sóng chương bốn t r chương bốn mục nhiễm tranh đọc được bài đăng x u ý t chút nữa tức đến chết còn có vài người bạn trong giới của mục nhiễm tranh cũng đua nhau chia sẻ và bình luận nhìn có vẻ nhiễm tranh cao lớn uy phong nha nhiễm tranh lúc nhỏ đáng yêu quá mục nhiễm tranh lập tức gọi điện cho tô lam đương nhiên cô biết anh muốn nói gì dứt khoát không nghe máy tiếp đó liền gửi m ạ c h t ạ n tô lam xóa ảnh đi cho tôi bằng không tôi đến nhà cô xử lý cô tôi cứ không xóa đấy chú anh ở nhà anh có giỏi thì cứ đến mục nhiễm tranh không cáo nổi nữa anh gọi điện thoại về nhà cha ôi con trai con nhớ ra chuyện gọi về nhà cho mẹ từ bao giờ thế mẹ gần đây có phải chú con về nhà không nhưng chú con lại sai thư ký đến một chuyến lấy vài tấm ảnh hồi nhỏ của con để làm hoạt động gì đó mẹ sợ phiền phức trực tiếp đưa cả quyền ảnh cho chú ý rồi cái gì đều đưa cho chú ấy rồi mẹ có phải con được nhặt về không mục nhiễm tranh ngắt máy lòng đau như cắt thì ra người bán đứng anh lại là mẹ ruột của anh a n h hoàn toàn khỏa thân của mục nhiễm tranh nổi đình nổi đám suốt gần một tuần trên nội bộ lúc này mới coi như dừng lại thế nhưng rất đông người hâm mộ đều đã có ảnh hồi nhỏ của anh lại còn toàn là ảnh hoàn toàn khỏa thân mục nhiễm tranh rất chú trọng hình tượng sợ là trong thời gian ngắn không thể trở lại như thường nhưng anh cũng không còn cách nào khác ai bảo đối phương là chú của anh chứ thoáng cái nửa tháng đã trôi qua tô lam phải kiểm tra lại vết thương trên người cô căn bản đã hoàn toàn khỏi hắn đến vết sẹo trên mặt cũng gần như không thấy được nữa những vết thương ngoài da này căn bản không cần kiểm tra lại lúc này quan triều viễn cũng không biết làm thế nào mới có thể thuyết phục tô lam đi kiểm tra lại tối nay tô lam đang định ngâm chân dùng đơn thuốc mà bác sĩ trung ý cho vì việc này còn đặc biệt mua một thùng gỗ nghe nói dùng thùng gâu ngâm chân là thích hợp nhất trong phòng nồng nặc mùi thuốc đông y dỉa tô lam vừa ngâm chân vừa chơi trò chơi trò chơi mà quan triều viễn làm riêng cho cô thật sự khiến câu nghiện chơi rồi quan triều viễn đi vào n h i ễ u chặt mày sao thế có phải anh ghét mùi thuốc này khó n g ử i không vậy tôi đến phòng khác ngâm chân là được không cần quan triều viễn hãng r ộ n g dường như đang rất quyết tâm tô lam hả chương 443. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc c h ư ơ n bốn trăm bốn mươi ba vì sao cô mãi vẫn chưa có thai vấn đề này là vấn đề quan triều viễn không muốn nhắc đến nhất dường như muốn tự mình sẽ rách vết thương của mình cho người khác xem vậy thế nhưng đây là cách hay nhất mà quan triều viễn nghĩ được thế nhưng cách này có thai họa tiềm tàng hả t ô lam lên người cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này đúng vậy vì sao mãi mà cô vẫn chưa có thai chứ từ lần đầu gặp quan triều viễn số lần bọn họ làm tình cũng không ít hai người chuẩn bị mang thai đã vài tháng rồi thế nhưng bụng cô vẫn mãi không có động tính gì tôi cũng không biết chuyện mang thai có lẽ là do cơ duyên tôi ra sức như thế bụng cô lại không có chút động t í n h gì cô không thấy có vấn đề gì sao lời này khiến mặt tô lam đỏ bừng ra sức cái gì chứ thế nhưng quả thật anh rất ra sức không đợi tô lam mở lời quan triều viễn dường như muốn lập tức kết thúc chủ đề này xem ảnh một sáng sớm hôm sau quan triều viễn tự mình đưa tô lam đến bệnh viện người khám bệnh vẫn là trung vũ lăng trong phòng siêu âm trung vũ lăng cẩn thận kiểm tra cho tô lam tim tô lam đập nhanh thật sự lo lắng mình có vấn đề gì bác sĩ có phải tôi thật sự có vấn đề gì không t r u n g vũ lăng cười không có vấn đề gì khá tốt nghe thấy mình không làm sao tô lam cũng yên tâm thế nhưng bác sĩ tôi và chồng tôi chuẩn bị mang thai đã rất lâu mãi vẫn chưa có thai là làm sao thế nghe thấy vấn đề này thim trung vũ lăng liền chậm lại nửa nhịp cô bén g ốc cô đã mang thai chỉ là đứa bé mất rồi thế nhưng trung vũ lăng đã hứa với quan triều viễn là không nói sự thật cho tô lam t r u n g vũ lăng lấy giấy ăn đưa cho tô lam lao đi gheo siêu ấm trên bụng đỡ cầu ngồi dậy chương bốn trăm bốn mươi b ố chương bốn trăm bốn mươi bốn chuyện mang thai này không phải nói mang thai liền có thể mang thai cô phải thả l ò n g thoải mái đừng cứ nghĩ mãi chuyện có con quá căng thẳng không có lợi cho việc mang thai hơn nữa không phải cô đau bụng kinh rất dữ dội sao tô lam gật đầu đau bụng kinh dữ dội hơn nữa kinh nguyệt luôn không chuẩn thường xuyên bị trễ một chút vậy thì đúng rồi đau bụng kinh là do tử cung lạnh máu kinh không thông tử cung lạnh khó mang thai mặc dù đây không phải là vấn đề gì lớn nhưng để lâu cũng sẽ khiến cơ thể rất khó mang thai thế nhưng cũng không cần quá lo lắng cô điều dưỡng tử tế là không sao được vậy thì cảm ơn bác sĩ tô lam mặc xong quần áo thì đi ra quan triều viễn chờ ở bên ngoài đi thôi bác sĩ bảo tôi không sao vậy cô ra xe chờ tôi trước tôi vào nhà vệ sinh ừ quan triều viễn đưa chìa khóa xe cho tô lam cô liền đi thẳng xuống tầng tô lam vừa đi quan triều viễn liền đi thẳng vào phòng khám trung vũ lăng còn chưa đi biết là chắc chắn anh sẽ vào hỏi tử cung của cô hồi phục rất tốt những nơi khác cũng không có vấn đề gì có thể làm chuyện vợ chồng rồi thế nhưng tốt nhất trong vòng nửa nằm không nên có thai vì tử cung từng bị thương một lần Muốn hoàn khôi phục tôi o khoảng Ngoài à là này n còn cần thời gian, nếu mang thai, có khả năng sẽ sẽ thai. Quan Viễn cũng có nghĩa là khoảng thời gian này nhất định phải tránh thai. Ngoài ra, thuốc tránh thai vẫn có có thuốc đầu, thời thai, thai. Triều gật thời thai. thai khả phải h ra, k sẽ sẻ n nên cho cô ấy uống nữa, bệnh uống g cho cô cơ cô có chút bệnh vật. cứ thể o ấy ấy vật, l ạ thuốc đó, rất có khả năng sẽ dẫn tới vô sinh. Tôi khả sinh. có đó, năng dẫn sẽ vô biết rồi cảm ơn nghe thấy tiếng cảm ơn này trung vũ lăng lại giật mình chủ tịch quan lại nói cảm ơn cô trời ạ mặt trời mọc từ hướng tây quan triều viễn ra khỏi phòng khám đưa tô lam về nhà chuyện khám lại cũng coi như đã kết thúc thế nhưng vẫn còn một vấn đề lớn hơn tránh thai nếu nói dối thì nhất định phải nói dối nhiều lần để che đậy lời nói dối kia quả thật quan triều viễn s ứ t đầu mẹ chán anh phải dùng cách gì mới có thể khiến tô lam đồng ý tránh thai đây tô lam rất muốn sinh con sao có thể đồng ý tránh thai chứ thật sự là tâm phiền ý loạn tối nay tô lam vẫn vui vẻ ngâm chân như trước khoảng thời gian gần đây trên mạng bình luận rất nhiều về diễn xuất của cô đều là khen ngợi diễn xuất của cô cái cảnh mẹ qua đời khiến tôi khóc thút thít tô lam diễn quá hay không giống diễn viên nào đó khóc quá giả đoạn lâm sinh gặp lâm sinh lần đầu biểu cảm trên mặt lâm xanh cực kỳ sống động chương 445. chương 445. cảnh đêm đầu tiên mới gọi là đặc sắc tướng dây đều cảm thấy đang là chính mình có đúng không đọc bình luận của mọi người tô lam cực kỳ vui vẻ ngay lúc này quan triều viễn đi vào trong tay cầm mấy hộp bao cao su anh đi tới tủ đầu giường như thể bên cạnh không có ai mở ngăn kéo cất bao cao su vào thấy quan triều viễn mua bao cao su trong lòng tô lam thịt một tiếng không phải đã nói sức khỏe của cô không có vấn đề gì sao sao người đàn ông này còn muốn tránh thai chứ anh mua cái này làm gì để dùng không để dùng để thổi bóng sao quan triều viễn bình thản trả lời thế nhưng vì sao chứ bác sĩ đã nghi sức khỏe của tôi không có vấn đề gì chỉ là chút bệnh vặt điều dưỡng tử tế là được tô lam hơi sốt ruột hơn nữa trước kia anh đã hứa với tôi sẽ không tránh t h a i quan triều viễn liếc nhìn tô lam không nói gì tô lam lập tức lấy khăn lau chân lên giường ngồi bên cạnh quan triều viễn lý luận với anh anh làm thế này là có ý gì lại không muốn sinh nữa nhưng rõ ràng anh đã hứa với tôi quan triều viễn lập tức sàn tới ra sức hôn lên môi cô anh đừng có d ở trò này khuôn mặt hơi đỏ lên gần đây anh luôn bất ngờ hôn cô khiến cô hơi không chống đỡ nổi cho nào trời ạ nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đó rốt cuộc anh nghĩ thế nào có phải lại không muốn sinh con n ữ a không trên mặt quan triều viễn mang theo nụ cười l ã o cá anh cứ im lặng nhìn t ô l a m tức giận sốt u ruột như thế anh nói đi t ô l a m thấy dáng vẻ này của anh càng thêm sốt ruột dáng vẻ tức giận của cô gần đây ngày càng đáng yêu đáng yêu cái đầu anh ý quan triều viễn ôm t ô làm vào lòng khẽ vô vai cô được rồi được rồi không t r e o cô nữa anh mau nói xem mua cái kia để làm gì đương nhiên là để tránh thai rồi anh quan triều viễn lập tức dôi tay đặt giữa ngôi tô lam ý bảo cô đừng nói thêm nữa cô không cho tôi cơ hội để giải thích sao vậy anh nói mau quan triều viễn khẽ vuốt tóc tô lam trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều khoảng thời gian trước cô nằm viện uống nhiều thuốc như thế tôi lo là giờ cô mà mang thai thì không tốt cho đứa bé vừa khéo có thể lợi dụng khoảng thời gian này để chữa trị vết thương ở chân của cô cho tốt tránh cho để lại mầm bệnh về sau chương 446. chương 446. quan triều viên nói rất khẽ rất nhẹ dáng vẻ đó dường như thật sự đang lo lắng cho tô lam tô lam vỗ ngực cô đã quên mất chuyện này khoảng thời gian trước n ở mở viện cô truyền dịch bao nhiêu ngày thuốc uống ngoài cũng không ít còn cả thuốc ngâm chân này nữa phần lớn đều là thuốc hoạt huyết t h ô n g mạch mà mang thai lại ký nhất chính là thông máu cô hiện giờ quả thật không thích hợp để mang thai thế nhưng kiêm mặc bệnh của kiêm mặc tôi đã hỏi viện trưởng châu rồi ông ấy nói đã kiểm tra toàn diện cho kiêm mặc đặc biệt là chức năng tim tạm thời kiêm mặc không có vấn đề gì nếu uống thuốc đều đặn thì còn sống lâu lắm tô lam từ từ thở phào nhẹ nhõm thật ra cô cũng đã nói chuyện với tô kiêm mặc trên mẹ c ạ á t tô kiêm mặc cũng nói khoảng thời gian gần đây cảm thấy tim khỏe hơn nhiều quan triều viễn n g â n cầm tô lam lên tôi hy vọng cô sinh con không chỉ là vì kiêm mặc dù sao đứa nhỏ là của cô và tôi tôi cũng không hy vọng đứa nhỏ này có vấn đề gì chắc là cô cũng thế đúng không dù sao đứa nhỏ cũng là của cô và tôi vì thế hiện giờ anh đã thật sự muốn sinh con với cô tô lam mí môi cười được nghe lời anh đây là lần đầu tiên tô lam ngoan ngoãn nghe lời như thế quan triều viện trực tiếp hôn lên môi cô cùng với nụ hôn nóng bỏng hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp hơn tay của anh cũng bắt đầu không an phận tô lam lập tức giữ lấy tay anh hiển nhiên hơi hoang mang không biết làm sao sao thế quan triều viện t h ở dốc nói không tôi muốn cô tô lam cô không muốn sao chúng ta đã chưa làm bao lâu rồi thử quan triều viện ôm tô lam vào lòng khe nói bên t a i cô tô lam cũng hiểu rõ trước kia anh tức giận bỏ đi công tác đi liền hơn nửa tháng lần này cô nhập viện cho tới giờ cũng đã hơn một tháng có lẽ là vì cô bị thương anh luôn không chạm vào cô nghĩ tới đây tô lam từ từ bông tay ra ôm lấy cổ quan triều viễn khoe miệng quan triều viễn cong lên khẽ hôn lên thai tô lam cô lập tức rụt cổ lại mặc dù đã cấm dục gần hai tháng dục vọng của quan triều viễn đã lên đến đỉnh điểm nhưng anh vẫn kiên nhẫn hôn lên m ô i cô rồi xuống cổ sau đó một đường đi xuống khẽ h ở i đầu ngủ của cô ra ôm cô vào trong lòng nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên hai người ôn lại những quần quýt y ngày trước vốn tô lam nghĩ quan triều viễn đã lâu không chạm vào cô chắc là sẽ chiến đấu tới khi trời sáng nhưng anh chỉ đòi hỏi cô hai lần rồi ôm cô vào nhà vệ sinh chương 447. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương 447. m mặc dù cô đã hồi phục rất tốt nhưng quan triều viễn vẫn có chừng mực đương nhiên không dám quá dùng sức cũng không dám kéo dài quá lâu sợ là tô lam không chịu được trên cánh tay quan triều viễn tô lam chìm vào giấc ngủ sâu quan triều viễn lại không、ừ. ngủ được nhìn người phụ nữ trong lòng khoe miệng còn đang cong lên chắc là đang mơ một giấc mơ đẹp nhưng toàn bộ đều là lừa cô lời nói dối này có thể lừa cô một khoảng thời gian nhưng có thể lừa cô cả đời sao chờ cơ thể tô lam khỏe lại chắc chắn sẽ lại yêu cầu sinh con lần nữa đến lúc đó anh thật sự không có lý do gì để từ chối nữa bác sĩ cũng đã nói d ừ n g thuốc tránh thai sẽ chỉ hủy hoại tô lam cũng không thể dùng nữa làm sao đây quan triều viễn cực kỳ đau đầu anh phát hiện anh càng yêu cô thì càng đau khổ nếu anh chỉ yêu cơ thể của cô chắc là sẽ không phiền muộn thế này đâu nhỉ anh thầm thở dài ôm cô càng chắc hơn âm thanh hoa nợ đã ngừng chiếu tổng phòng vẽ là hai tỷ sáu xem ảnh một nghĩa ngày càng thương mại hóa dường như quay phim là vì tiền thiết lập tình tiết phim cũng có nhiều sơ hở cố ép gây cười điểm gây cười đều là cho cũ không có gì mới mẻ quan trọng hơn lần này ông chọn diễn viên cũng thật sự quá chán diễn xuất của tô nhược vân cũng bị mọi người mắng té tát hơn nữa còn có người nói một mình tô nhược vân làm hỏng cả một bộ phim của tề nguyên nghĩa rất nhiều người đều nói nếu đạo diễn tê nguyên nghĩa tiếp tục như này chắc chắn sẽ hủy mất danh tiếng của mình hơn nữa bộ phim này mời đến đều là các thương hiệu lớn duy trì có tiền lương của tất cả các diễn viên đã mất một trăm i triệu lại thêm đạo diễn tê nguyên nghĩa thích dùng kỹ xảo lại thích quay cảnh quay lớn bộ phim này có thể tiêu tốn đến tám trăm i triệu lúc đó có người tính toán ít nhất bộ phim này phải thu về hai tỷ thì mới có thể tính là kiếm lời vì thế trên thực tế thành tích một tỷ rưỡi phòng vẽ là cực kỳ không lý tưởng độ nổi tiếng của tô lam tăng lên bộ phim đầu tiên diễn vai chính đã thu về hai tỷ sáu phòng vẽ đây là chuyện không phải ngôi sao nào cũng có thể làm được từ tinh như gọi điện cho tô lam hỏi cô thế nào có phải có thể quay lại giới giải trí rồi không chương 448 chương 448 t h ậ t ra cô đã bỏ lỡ cơ hội tăng độ nổi tiếng tốt nhất hiện giờ âm thanh hoa n ở đã ngừng chiếu không thể để lỡ thêm nữa tô lam nhìn vết sẹo trên mặt mình đã gần như khỏi hẳn cô lập tức gọi điện cho dạ vân cái đó x ế p dạ n g tôi thấy là có phải tôi có thể làm việc được rồi không tô lam cô khỏe rồi sao tôi đã khỏe rồi hiện giờ tôi rất khỏe đã hoàn toàn có thể nhận bất kỳ công việc nào rồi ừ vậy cô hỏi tôi cũng vô dụng cô trực tiếp hỏi chồng cô không phải được rồi sao tôi cũng nghe lời cậu ấy mà làm thôi à cái này được rồi vốn cho răng gọi cho dạ bân là được không ngờ người làm chủ vẫn là vị đại ma vương ở nhà kia buổi chiều tô lam gửi tin nhãn huệ chặt hỏi quan triều viễn muốn ăn gì đương nhiên quan triều viễn không nói ra chỉ bảo cô tự liệu mà làm tô lam chỗ hết tài năng nấu một bàn đầy thức ăn đương nhiên vẫn là do dị phương giúp đỡ cô quan triều viễn vừa về liền thấy một bàn thức ăn tô lam lại niềm nợ gấp thức ăn rồi giới thiệu đủ kiểu liền biết người phụ nữ này không có lòng tốt sau khi ăn xong quan triều viễn vào phòng sách tô lam bê đĩa đồ đi vào khi quan triều viễn ngẩng đầu nhìn cô tô lam cười t r ộ t dạng không phải anh thích ăn bánh tuy sao đây là bánh vị sô cô la và trà xanh tôi đặc biệt làm cho anh còn có sữa chua rượu vang nữa hôm nay tôi học theo cách làm trên mạng vị cũng khá ngon thử xem quan triều viễn đặt chuột xuống xoay người lại đón lấy sữa chua rượu vang và thìa mà tô lam đưa tới sau đó ăn từng miếng lớn mùi rượu vang và sữa chua hoàn toàn quyện vào nhau cảm giác này rất kỳ diệu quan triều viễn chỉ để y ăn tô lam cũng không tìm được cơ hội mở miệng thật sự là cô sốt ruột chết mất mắt thấy sữa c h ư a đã ăn xong bánh quy cũng đã ít đi nửa đĩa quan triều viễn tiếp tục nhìn máy tính dường như đang chơi trò chơi tô lam biếm môi thấy anh bận thế này cũng không tiện nói vậy tôi không làm phiền anh nữa nói xong cô định rời đi ai ngờ quan triều viễn rúi tay kéo lấy cô hoàn toàn không đề phòng thân người mất thăng bằng ngã thắng lên đùi anh quan triều viễn thuận thế ôm cô vào lòng vô sự hiến ân c ẩ n phi gian tức đạo đột nhiên đối xử tốt không biết có ý đồ gì hay không tô lam nếp mép cười nói đi muốn làm gì hiện giờ tôi đã khỏe hẳn rồi có phải có thể quay lại giới giải trí rồi không cũng không thể cứ ở nhà mãi sắp bí bách đến chết rồi cô cảm thấy bản thân còn không ra ngoài hoạt động người sắp mốc lên rồi thật sự là khỏe rồi sao đúng vậy anh xem xem tôi béo lên rồi tôi lam méo mặt mình quả thật là đã có thịt chương 449. t r ư c h n ư ơ n g 449. không béo lên mới lạ mấy ngày nay ngày nào dì phương cũng hầm cành cho cô đặc biệt là canh gà không thấy nha cô phải chứng minh quan triều viễn niết môi cười chứng minh thế nào hay là tôi nhảy múa cho anh xem quan triều viễn túi người xuống áp lại gần tay tô lam tối nay đại chiến ba trăm hiệp mà không thở dốc thì chứng minh là cô khỏe rồi tô lam liền trừng mắt nhìn quan triều viễn biết ngay là anh không có lòng tốt mà đại chiến ba trăm hiệp mà không thở dốc sao có thể chứ có bằng lòng thử hay không anh như này là quá đáng lắm đấy sao có thể không thở dốc chứ vậy tôi cũng phải nghiệm chứng mới được nếu tôi thông qua anh có thể cho tôi quay lại giới giải trí không ừ được vậy anh nghiệm chứng đi quan triều viễn thuận thế ôm tô lam về phòng ngủ trực tiếp đẻ cô lên giường mấy lần thân mật gần đây quan triều viễn đều biết chừng mực cũng là vì để tô lam dần dần làm quen lại với cuộc sống vợ chồng lần này xem ra anh phải đại khai xa giới tô lam luôn cứng đầu chống đỡ sống chết không chịu x i n tha mặc cho quan triều viễn l á n lộn cô phải chứng minh mình đã khỏe hẳn rồi văng không người đàn ông này được chưa đã ba lần rồi tôi đã rất khỏe quan triều viễn hôn lên môi cô mới có ba lần mà th một đêm này quan triều viễn cũng không dám làm bừa thấy tô lam thật sự không chống đỡ được nữa cũng đành dừng lại trước khi ngủ tô lam còn ô m cổ quan triều viễn được chưa được rồi nghe thấy tiếng được rồi này của quan triều viễn tô lam liền giống như hết điện chìm vào giấc ngủ tô lam lại bắt đầu quay phim tô nhược vân đang thua c h i ê n gõ c h ố n g quay ma tước nghiết bàn lúc này đang quay trong nhà thi đấu tiến độ quay quả thật rất chậm đ ồ viên yêu cầu rất cao đối với diễn viên vốn ông cho giang tô nhược vân có thể lọt vào mắt xanh của tề nguyên nghĩa cho dù diễn xuất có không tốt nhưng chắc cũng không quá kém ai ngờ kém kinh khủng ông yêu cầu quay lại hết lần này đến lần khác số lần quay quá nhiều tính tiểu thư của tô nhược vân lại nổi lên đỗ v i ễ n không thể không dừng lại ngoài ra tô nhược vân mang theo vốn đầu tư mà tham gia đoạn phim cũng khiến đỗ v i ễ n có cảm giác yếu thế hơn quả thật không thể hùng d ữ với tô nhược vân chương 450 chương 450 quá trình này quả thật là cực kỳ vất vả đỗ viễn cũng cực kỳ sốt ruột nhưng cũng không còn cách nào khác tô nhược vân cũng sốt ruột biết rõ loại phim này không thể nào bùng nổ nhưng nếu cô ta không nhận quả thật là tự vào mặt mình hiện giờ nhận rồi lại thành ra thế này mặc dù niết b ả n cũng giúp cô ta nổi tiếng lên một chút nhưng cũng khiến lời chất vấn cô ta ngày càng nhiều thêm cô ta nhất định phải tìm cơ hội chứng minh bản thân t ô nhược vân vừa quay ma tước niết b ả n vừa bảo la thần liên hệ phi mới tô nhược vân lại bị nd liên tiếp tám lần thấy cô ta sắp lên cơn đô viễn miễn cưỡng thông qua la thần đi nhanh vào nhà thi đấu nhược vân có tin tốt tô nhược vân lập tức nhìn la thần trực tiếp bảo hoàng sán nói với đô viễn là cô ta có chuyện phải ra ngoài một chuyến rồi trực tiếp đi ra ngoài cùng la thần đã viễn đang định q a y cảnh tiếp theo nhận được tin tô nhược vân ra ngoài một chuyến liền lựa giận bừng bừng trước giờ chưa từng thấy diễn viên nào như này Giờ thói k a n h t i ệ u quá kinh khủng đây nào phải mời nữ chính rõ ràng là mời một bà cô tổ mà tô nhược vân không ở đây phim không thể quay được tất cả mọi người đều phải chờ một mình cô ta anh thần có tin gì tốt thế gần đây tô nhược vân rất cần tin tức tốt lành gần đây đạo diễn nghiêm kha có quay phim mới phim thanh xuân âm thanh hoa nợ của đạo diễn nghiêm kha cũng coi như v ư ợ t dậy đề tài phim thanh xuân nghe nói nhiều chỗ đang chuẩn bị phim thanh xuân hơn nữa còn là tìm kiếm tiểu thuyết trên mạng để cải biên l à thần lắc đầu không phải trước giờ ông ta không thích làm theo lẽ thưởng vừa quay xong phim thanh xuân chắc là trong thời gian ngắn sẽ không quay nữa lần này là một tác phẩm lớn là phim hải hả nghiêm kha muốn quay phim hải cô ta không nghe nhầm chứ coi như âm thanh hoa nợ triệt để nổi rồi hiện giờ nghiêm kha đang có thế đi lên nếu cô có thể quay phim của ông ta tuyệt đối sẽ nổi đỉnh nổi đám t ô nhược vân chặt lưới hai cái anh thần hiện giờ em không có tự tin hiện giờ trên mạnh đều đang nghi ngờ diễn xuất của em em cần chứng minh diễn xuất của mình la thần cười lắc đầu cô nhóc Thời xuất tâm tâm thì tiếng, trái tiếng rất thần Tô thêm tin. Trưng trưng thể hâm chứ? Có người nghi ngờ chứng minh chính hâm hâm chứng minh như Nhược phim không? người người ngờ người người người buổi rồi, diễn mọi nổi lại nổi nói bộ quan quan này, cần đến đừng lắng vấn này, Vân càng thêm có lòng tin. Chứng 451, chứng 451, bộ phim này là là Là vậy, lấy có Có cô, cô Có của cô cao. có có được đó, đó gì mộ mộ. mộ độ lo đủ đề sẽ em nghe nói đạo diễn nghiêm kha rất kỳ quái hơn nữa tô lam nghiêm kha đích thân chọn tô lam đóng nữ chính của âm thanh hoa n ở, hai người này chắc chắn có quan hệ khá tốt bên phía tử tinh như không thấy bất kỳ động tinh nào tô lam đã không xuất hiện rất lâu rồi bọn họ đã bỏ lỡ thời cơ xuất hiện tốt nhất cô yên tâm đi mặc dù đạo diễn nghiêm kha kỳ quái nhưng bộ phim này là một tác phẩm lớn công ty chúng ta đầu tư tám mươi triệu ông a dám không chọn cô nghe la thần nói vậy tô nhược vân cũng yên tâm thế nhưng nhược vân cô phải chuẩn bị tốt tinh thần bộ phim này cực kỳ hủy hình tượng thế nhưng chỉ có loại vai diễn hủy hình tượng như này mới có thể nâng độ nổi tiếng của cô lên một lần nữa tô nhược vân gật đầu được rồi cô quay về làm việc đi cụ thể anh còn phải trao đổi với bên phía nghiêm kha vâng trở lại nhà thi đấu tiếp tục quay phim nhiều người như vậy đều đang chờ một mình cô ta tô nhược vân lại không hề cảm thấy có lỗi chút nào hơn nữa còn ngúng ngoẻ đi vào cuối cùng tô lam cũng được quan triều viễn cho phép có thể quay phim rồi vì cô đã lâu không xuất hiện đương nhiên còn cần thảo luận với tử tinh như tử tế quốc tế tinh hoàng tô lam khoảng thời gian này em không ở đây chị bận muốn chết tìm em đại ngôn và quay phim sắp nổ điện thoại chị rồi nhưng bên phía sếp dạ ra lệnh công việc gì cũng không cho em nhận có phải em đắc tội sếp dạ rồi không tử tinh như lo lắng cũng có lý tự dưng xếp dạ ra lệnh như thế cũng khiến cô ta sợ chết khiếp à không phải đâu khoảng thời gian trước em bị thương chị xem trên mặt em vẫn có thể lờ mờ thấy sẹo đây này nhỡ tử tinh như cho rằng tô lam đắc tội dạ bân không dẫn dắt cô nữa thì làm sao cô vẫn nên nói thật thì hơn ồ thì ra là như thế chị còn cho rằng em đắc tội xếp dạ rồi không phải thì tốt chị tinh như hiện giờ chúng ta phải làm thế nào người tìm em quay phim cũng không ít nhưng chị cảm thấy không có nhiều cái hợp với em đại ngôn thì đừng nghĩ nữa nhưng sản phẩm kia cũng có thời gian hạn định hiện giờ chúng ta quay lại tìm chắc chắn sẽ yếu thế hơn còn phim ý lại có một bộ phim hợp với em thế nhưng khoảng thời gian trước chị đã từ chối rồi hả phim gì cơ phim của đạo diễn nghiêm kha không phải chứ đạo diễn nghiêm vừa quay xong một bộ phim tiếp đó liền quay bộ khác nữa đây không phải là tính cách của ông ấy tính cách ông ấy chính là kỳ quái nghe nói nhận được một kịch bản phim hài cực kỳ hay trước giờ ông ấy chưa từng quay phim hài cũng muốn thử thách một lần nhưng vì chị nhận được lệnh của sếp dạ nên đã từ chối rồi không sao em cứ gọi điện cho đạo diễn nghiêm lúc trước quay phim chúng em trung đụng cũng hòa hợp em cứ gọi thử hỏi xem được t h ì được không được thì thôi từ tinh như gật đầu lúc này để nghệ sĩ và đạo diễn liên lạc là cách giải quyết tốt nhất để người quản lý ra mặt ngược lại lại không có thành ý tô lam lập tức gọi cho nghiêm kha alo tô lam à đạo diễn nghiêm rời khỏi đoàn phim lâu như vậy rồi vẫn chưa liên lạc chương bốn trăm năm mươi hai chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương bốn trăm năm mươi hai được dừng lại dừng lại đừng dở trò này với tôi có gì nói thẳng đi tô lam cười ngại ngùng ông xem cái gì cũng không giấu được ông tôi nghe nói ông muốn quay một bộ phim hải còn muốn cứ gọi tôi đến đúng vậy nhưng người quản lý của cô nói gần đây cô không nhận quay phim tô lam à, gần đây cô làm sao thế mãi cũng không xuất hiện phim ban tốt như thế cô tham gia nhiều hoạt động chút có lợi trong việc tăng độ nổi tiếng của cô có chút chuyện ngoài ý muốn trên mặt bị sức một đường không tiện xuất hiện giờ tôi có thể quay phim rồi vậy này ông tìm được người thích h ợ p chưa cái gì cô có thể quay rồi vậy đương nhiên là cô rồi trời ạ tôi cuối cùng cũng không cần phiền một nữa chuyện này cứ quyết định thế nhé được được được tô lam ngắt máy tay làm dấu ok với từ tình như từ t ì n h như cũng thật sự phục rồi xem ra em thật sự là lọt vào mắt xanh của nghiêm kha rồi đạo diễn kỳ quái như thế thật sự không phải ai cũng chịu được tô lam n ú n vai cười đặc dễ ghi ẩn trong phòng làm việc qua chủ tịch quan triều viễn mặt mày nghiêm túc một người phụ nữ cực kỳ khỏe mạnh đứng trước mặt anh trên mặt hơi mang chút khí khái anh hùng xem ảnh một b i ế trước được người mình phải phục mình quan phải vụ là t i viễn, dõi triều viễn mới biết ề u quan lâu, này chính cô lúc cấp tôi A đã theo rất là làm kia lục uy nhiên là lính đặc trùng được tuyển chọn cũng là tốt nữ quân nhân đặc trùng đầu tiên trong nước nhưng vì cuối cùng thi không đạt chuẩn cô a tự mình tư bỏ trực tiếp xuất ngũ vì không phù hợp với quy định quân đội vì thế bảo hiểm xuất ngũ không được nhận sau khi xuất ngũ cô ta làm huấn luyện viên thể hình rất được yêu thích chương bốn trăm năm mươi ba chương bốn trăm năm mươi ba cô ta làm huấn luyện viên thể hình thu nhập chắc cũng không ít vì sao lại bằng lòng đến làm vệ sĩ chứ à tôi đã hỏi cô ta cô ta nói là vì ở đó có vài hội viên đều là người có tiền ai nấy đều mê đắm cô ta vì cô ta xinh đẹp trong lúc làm không tránh khỏi bị s n g sỡ không chịu được vì thế nên từ trước lý do này cũng chấp nhận được quan triều viễn gật đầu để cô ta phụ trách an toàn của phu nhân phải đảm bảo khi phu nhân ở bên ngoài hai mươi bốn giờ đều không được rời khỏi vâng chuyện lần trước khiến quan triều viễn canh cánh trong lòng anh vẫn không điều tra được rốt cuộc là ai muốn hại tô lam không thể không làm công tác chuẩn bị phòng hở ngoài ra bên cạnh tô lam cũng thiếu một trợ lý bê t r à giót nước doãn c ầ n đi ra ngoài t h ư ký doãn chủ tịch quan quyết định chọn tôi chưa quyết định rồi sau này cô liền đi theo phu nhân gần đây sức khỏe phu nhân không tốt cô không những phải phụ trách an toàn của phu nhân mà còn cần chú ý chăm sóc phu nhân tử tế chủ tịch quan rất quan tâm phu nhân cô nhất định phải làm cho tốt đó là chuyện đương nhiên về chuyện lương chủ tịch quan sẽ không bạc đái cô một tháng tám mươi nghìn mức lương này coi như cao nhất trong ngành rồi tin là cô cũng hiểu rõ lục uy nhiên gật đầu tôi sẽ làm thật tốt thế nhưng lúc nào tôi mới bắt đầu làm việc cô có thể về chuẩn bị một chút thời gian tới phu nhân phải tham gia đoàn phim khoảng thời gian này có người của chủ tịch quan để ý đến cô ấy À, không bằng thư k ỳ doan dẫn tôi đến gặp phu nhân đi cũng tiện để hai bên quen nhau một chút tôi cũng xem xem tính tình phu nhân ra sao doan cần nghĩ một lát cũng được vậy tôi dẫn cô đi gặp phu nhân trước nói xong doan cần dẫn lục uy nhiên đi thẳng đến khu dạy bảo vì vừa xuất hiện trở lại từ tinh như cũng không sắp xếp quá nhiều việc cho tô lam hiện giờ cô đang chuẩn bị mấy ngày nữa tham gia đoàn phim lúc này tô lam đang ăn hoa quả xem tỷ vi ở nhà tận hưởng ngày tháng thoải mái này doan cần dẫn lục uy nhiên đi tới tô lam vừa ngẩng đầu liền thấy một cô gái khí khái anh hùng thân người khoảng m bảy mươi năm vua cóc đ ô i ngựa phía sau nhìn dáng người này tuyệt đối là người học võ thư ký doãn có chuyện gì thế phu nhãn đây là trợ lý kiêm vệ sĩ mà chủ tịch quan tìm cho cô sau này cô ấy sẽ phụ trách ở bên cạnh chăm sóc cho cô bảo vệ cô an toàn lục uy nhiên lập tức gật đầu với tô lam phu nhân tôi tên là lục uy nhiên ồ ngồi đi ngồi đi đừng khách sáo phu nhân người tôi đã đưa đến rồi vậy tôi về trước đây chương 454. chương 454. được anh đi làm việc đi thưa ký doãn doãn cần rời đi tô lam vội vàng chào hỏi lục uy nhiên ngồi đi ngồi đi đừng giữ kẽ như thế lục uy nhiên ngồi xuống sofa mỉm cười với tô lam vốn cho rằng người phụ nữ này trở thành vợ của quan triều viễn nhất định sẽ là ngư tờ kính tiệu nhưng không ngờ rằng nụ cười trên mặt cô rất thuần khiết vô hại dường như không ra vẻ chút nào còn cực kỳ dễ gần người phụ nữ như này sao lại trói buộc được quan triều viên chứ cô tên là lục uy nhiên uy nào chứ uy trong tường à sao tô lam đưa một quả quýt cho lục uy nhiên tên các cô gái thường mang theo chữ uy, căn bản đều chỉ có những chữ này uy trong uy vũ tô lam s ư ơ n g sở vậy mà lại có cô gái mang chữ này trong tên của mình xem ra cô gái này không đơn giản lục uy nhiên nhăn núi huấn luyện trong lính đặc trùng cứu rắc cũng là môn bắt buộc phu nhân Cô đang d ù n g thuốc đồng ý s a o A c á i đó, t ô i c ó v ế t t h ư ơ n g ở chân, c h ỉ d ù n g thuốc đồng ý để ngâm chân, có lẽ ngâm l â u r ồ i t r ê n người c ũ n g có mùi thuốc đồng ý m ũ i c ô n h ạ y t h ế l ụ c u y n h i ê n m í môi cười. p h u nhân, t ô i quen một bác sĩ đồng ý ấy, Rất g i ỏ i hay là t ô i n h ờ ông ấy v i ế t cho cô v à i đơn thuốc. Cái n à y t h ì không c ầ n đâu, bác sĩ kê thuốc đồng ý cho tôi c ũ n g t ố t l ắ m À, vậy à, vậy c o i n h ư t ô i l ắ m l ờ i r ồ i thế nhưng bác sĩ đồng ý t ô i quen kia c h u y ê n về p h ụ khoa, chân đào sơn cô này, sợ la cung không thành thạo. Nay lupin yên nói vậy, mắt t ô lam lập tức sáng lên cô nói bác sĩ trung y kia chuyên phụ khoa lục uy nhiên gật đầu à chuyện đó t ô lam lập tức dịch mông sang ngồi lại gần lục uy nhiên không giấu gì cô tôi luôn muốn điều tiết cơ thể một chút tôi và chồng tôi đang chuẩn bị sinh em bé nhưng cơ thể tôi không quá khỏe khoảng thời gian trước còn nhập viện uống không ít thuốc bác sĩ nói tử cung tôi l ệ n h cần điều dưỡng một chữ lục uy nhiên vô thức nắm tay thành quyền nhưng rất nhanh liền buông lỏng thì ra sự tinh khôn của người phụ nữ này là ở đây muốn nhanh chóng sinh con cho dù ngồi chắc ghế ôn phu nhân cho dù sau này có gì ngoài ý m u ố n cũng có thể nhờ con mà được chia không ít tài sản tính toán thật giỏi cái này đương nhiên không có vấn đề gì bác sĩ trung ý kia đã hơn bảy mươi tuổi rồi rất nhiều người muốn có con đều nhờ ông ý điều dưỡng cơ thể đấy vậy cô giới thiệu giúp tôi thì thế nào chọn ngày không bằng gặp ngày vừa khéo hôm nay tôi có thời gian lúc uy nhiên cũng không thoái thác nữa chương bốn trăm năm mươi lăm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình diện để đọc chương bốn trăm năm mươi lăm hai người ngồi trên xe đi thẳng tới chỗ bác sĩ trung y mà lục uy nhiên nói kia cả q u o n g đường tô lam luôn nói chuyện cùng lục uy nhiên thỉnh thoảng lại nhìn phong cảnh bên ngoài lục uy nhiên cũng bị bách người có thân phận như quan t r i ề u viễn phu nhân của anh ra ngoài đương nhiên cũng kéo theo một đoàn ông nhưng ngoài tài xế ra bên cạnh tô lam không có ai cả cứ lơ là cảnh giác như này sao đây lại là một cơ hội tốt khó lòng gặp được nếu xử lý cô ở đây chắc là người không biết quỷ không hay đến lúc đó cô ta lại nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm lục uy nhiên nết môi cười người phụ nữ này căn bản đang tự tìm đường chết sắp đến trưa tô lam rời ánh mắt khỏi cửa sổ xem ảnh một sợ là vì đi theo khoảng cách gần tô lam không quen hoặc là không tiện nên mới tìm nữ vệ sĩ kiêm trợ lý như cô ta phụ trách bảo vệ gần tô lam trời á xem ra quan triều viễn rất để ý đến tô lam không ngờ lại sắp xếp tốt như thế cô ta thật sự đã xem nhẹ quan triều viễn á thật sự không tiện ra tay uy nhiên uy nhiên tô lam liên tiếp gọi hai tiếng lúc này lục uy nhiên mới hồi thận lại sao thế phu nhân không sao thấy cô hơi hoảng hốt cơ thể không thoải mái sao không phải trong núi không khí trong lành yên tĩnh như này khiến người khác nhìn mà mê đ ắ m đúng vậy tôi cũng rất thích thành phố q u a ồn ả o thỉnh thoảng yên tĩnh một chút cảm thấy hay lắm lục uy nhiên cười với tô lam phu nhân có câu này không biết có nên hỏi hay không cô và ông chủ đều trẻ như thế sao lại vội vàng muốn sinh con chứ hiển nhiên tô lam hơi ngại chương 456 t r ư chương 456 tình hình của tôi hơi phức tạp không nói rõ với cô được lúc đầu là tôi muốn sinh nhưng mãi không có thai được Cứ chuẩn cơ cho chuẩn đứa bị bị bị thương tôi thể tốt, một anh sinh, sinh nhỏ khỏe mạnh. dưỡng muốn liền giờ mãi, điều là ấy ồ là thế à? lục uy nhiên thầm nghĩ xấu quan triều viễn trẻ như thế căn bản không lo đến chuyện người thừa kế sao có thể trẻ như này đã muốn sinh con chứ rõ ràng tô lam đang nói dối khu giải bạo màn đêm buông xuống vì có khá nhiều việc vì thế quan triều viễn về nhà muộn hơn một chút hiện giờ là chín giờ tối quan triều viễn đi thẳng lên tầng mở cửa phòng ngủ ra nhưng không thấy tô lam đâu người đâu rồi trong phòng khách không có phòng ngủ cũng không có tô lam đi đâu rồi buổi chiều bảo là doãn cẩn dẫn lục uy n h ư n đến lẽ nào quan triều viễn có một dự cảm không lành tô lam quan triều viễn liền ra ngoài chuẩn bị xông đi tìm tô lam ngay khi anh dùng vẻ mặt lo lắng xông ra ngoài tô lam bưng thuốc đi lên anh hấp tấp vội vàng đi đâu thế à không có chuyện gì trong lòng quan triều viễn yên tâm tiếp đó quan triều viễn liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc phát ra từ trong tay tô lam thậm chí còn có chút khiến người khác buồn nôn trong tay cô là cái gì thế thuốc đông y t ô lam vừa nói vừa đi vào phòng ngủ quan triều viễn cũng đi theo cô thuốc gì không phải thuốc đông y là để ngâm chân sao đây là thuốc do vệ sĩ mà anh tìm cho tôi lục yên cô ấy đưa tôi đi xin của một bác sĩ đông y yể bác sĩ kia chuyên điều dưỡng cơ thể phụ nữ ông ấy nói tôi không có vấn đề gì lớn nhưng quả thật cũng nên điều dưỡng một chút t ô lam thổi bắt thuốc kia mùi thuốc khiến người khác buồn nôn ập vào mũi cô nôn khan một trận suýt chút nữa thì nôn ra cái này còn khó ngửi hơn cả thuốc ngâm chân t ô lam vớt ngực mình sợ là bản thân không nhịn được mà nôn cả cơm tối ra quan triều viễn nhớ mày tôi điều dưỡng thân thể thật tốt về sau sinh một bé con khỏe mạnh hi hi tô lam cười ngốc đ i ế c quan triều viễn nghe lời này lòng thịt một tiếng tô lam vẫn còn nhớ chuyện này chuyện anh lo lắng đã xảy ra chương bốn trăm năm mươi bảy chương bốn trăm năm mươi bảy vì để lừa tô lam đi kiểm tra còn lừa tô lam tránh thai quan triều viễn không thể không nói đến chuyện sinh con nhưng anh nói xong lo lắng nhất chính là tô lam sẽ cho rằng anh cũng muốn sinh con càng thêm coi chuyện sinh con trở thành chuyện quan trọng hàng đầu chuyện sinh con không cần vội cái gì mà không vội chứ sốt ruột nha giờ không sinh chờ tôi điều dưỡng tốt cơ thể rồi sinh không phải anh cũng muốn sinh con sao tôi quan triều viễn nhất thời n g ẹ lời nếu anh nói không muốn những lời nói trước kia toàn bộ đều không tính nữa quan triều viễn nhìn bắt thuốc đen xì kia lại thêm mùi khó ngửi kia đừng uống nữa khó ngửi như thế mò v ứ t đi nói rồi quan triều viễn định bê bắt thuốc đi t ô lam lập tức bê trở lại thuốc đắng dã tật anh có biết hay không càng khó ngửi càng đắng càng nói rõ thuốc này rất tốt hơn nữa là tôi uống cũng không phải là anh uống t ô lam thấy thuốc đã ngồi đi nhiều ngửi một hơi lại cảm thấy buồn nôn cô bịt mũi bây bắt thuốc lên uống ngừng ngực đến hết vừa uống xong lại một trận buồn nôn vội vàng chạy vào nhà tám quan triều viễn khẽ thở dài xuống tầng lúc quay lại tô lam đã ra khỏi nhà vệ sinh nay quan triều viễn mở bàn tay ra trong lòng bàn tay có một viên kẹo tô lam cầm lên lập tức nhét vào miệng lực s á t thương của thuốc này quá mạnh khi viên kẹo từ từ tan ra lúc này mới đẻ xuống mùi buồn nôn kia coi như tô lam cũng đỡ hơn đúng rồi tôi lập tức phải tham gia đoàn phim rồi bệnh viện của anh có chỗ sắc thuốc không chính là nơi có thể sắc toàn bộ chỗ thuốc làm thành từng túi nhỏ đóng kín ý có cô muốn làm gì tôi tham gia đoàn phim thì không có cách nào s ắ t thuốc nữa vì thế tôi định s ắ c thuốc xong hết trước mang vào đoàn phim mặc dù như vậy tác dụng của thuốc không quá tốt nhưng cũng không còn cách nào khác cô thật sự định uống cái này mãi quan triều viễn cực kỳ ngạc nhiên anh nói xem loại thuốc này sẽ từ từ điều dưỡng cơ thể uống một lần thì có tác dụng sao phải uống lâu dài tôi uống một khoảng thời gian trước xem sao không còn sớm nữa đi ngủ đi tối nay bọn họ vẫn làm chuyện nên làm quan triều viễn chỉ đòi hỏi tô lam một lần cô liền ngủ thiết đi quan triều viễn lại c h ằ n c h ọ c mãi không ngủ được anh khẽ vuốt mặt tô lam suy nghĩ dối dắm cô vẫn muốn sinh một đứa con hơn nữa mong ước ngày càng cháy bỏng hơn mạnh mẽ hơn trước đến thuốc đắng như này cô cũng không do dự mà uống hết thậm chí còn muốn mang vào trong đoạn phim có thể thấy cô mong ước điều dưỡng tốt cơ thể muốn sinh con đến mức nào có lẽ dạ bân nói đúng đau dài không bằng đau ngắn nếu anh đã không thể cho tô lam một đứa con vậy vẫn nên buông tay sớm thì hơn chương bốn trăm năm mươi tám trên ư n nay, anh Tối cả đ m k h ô g ngủ. Sáng dậy r ấ thực sớm, ngồi trong p ò lòng n Phương tới. Lấy cho tôi một gói thuốc mà phu nhân mang Vâng. Phương trong bàn quan viễn. Đừng nói với phu nhân. Quan viễn lấy xong thuốc liền g gọi gói gói khách, cho thuốc phu hôm thuốc, phu thuốc tức tới. tôi lại triều với triều rời đi, dì Dì lập một một đặt tay t Lấy lấy lấy đây. vào mà qua về mình lái xe đến bệnh viện lái xe mở, đưa tế h cho thực u ố c bác sĩ đồng đi. Trên ý t quan triều viễn vẫn để phòng l ụ c ý nhiên cho dù tư liệu của người phụ nữ này sạch sẽ như thế nhưng chưa từng tiếp xúc anh cũng không tin tưởng chủ tịch quan thuốc này không có vấn đề gì quả thật là thuốc dùng để điều dưỡng cơ thể cho phái nữ đơn thuốc có vài vị thuốc phối rất hay cực kỳ ôn h ò a chỉ có lợi chứ không có hại với cơ thể phu nhân được tôi biết rồi nói như vậy anh cũng yên tâm khách sạn ma t ư ớ c miết bàn mà tô nhược vân quay đã đến giai đoạn cuối cùng vì sắp giành được bộ phim kia của nghiêm kha vì thế tô nhược vân không nhận những phim khác hiện giờ cô ta đang ở giai đoạn đi lên của sự nghỉ hệ đương nhiên quay phim không thể gián đoạn phải liên tục ra mắt tác phẩm mới có thể duy trì độ nóng nhưng bên phía nghiêm kha lại không có tin tức gì cô ta hơi sốt ruột lập tức gọi la thần tới trước mặt tô nhược vân la thần gọi điện thoại cho nghiêm kha người nghe máy không phải là bản thân nghiêm kha mà là trợ lý của ông vừa thấy là trợ lý nghe máy la thần càng thêm không vui nghiêm kha có phần quá kênh k i ệ u rồi vậy mà lại không nghe máy tôi hỏi cậu nữ chính của bộ phim kia của nghiêm kha rốt cuộc đã chọn được chưa nhược vân nhà chúng tôi hiện giờ là ngôi sao nữ hàng đầu đó người tìm cô ấy quay phim nhiều lắm đừng có chậm trễ như này nữa tô nhược vân nghe lời này cũng ngầm đầu lộ ra ánh mắt coi thường đúng vậy quốc tế nghệ tân đầu tư tám mươi triệu cho bộ phim này bọn họ nên giống như chó q đi sát theo cô ta mới đúng à anh là người quản lý của tô nhược vân sao đối phương nói không nhanh không chậm nếu tô nhược vân đã bận như vậy thì chúng tôi cũng không làm phiền nữa cũng khá khó xử đúng không anh có ý gì là thần cầm lên không g i ấ u gì anh bộ phim này của đạo diễn nghiêm đã chọn được nữ chính rồi chọn rồi là ai tôi nói cho anh biết phải nghĩ cho kỹ nhìn khắp cả giới giải trí này hiện giờ có ngôi sao nữ nào so được độ nổi tiếng với nhược vân nhà chúng tôi chứ hơn nữa quốc tế nghệ tân đã đầu tư tám mươi triệu đó chương bốn trăm năm mươi chín chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương bốn trăm năm mươi chín lời của la thần tràn đầy ý uy hiếp nếu không chọn tô nhược vân vậy tám mươi triệu tiền đầu tư kia sợ là phải rút về đúng là đã chọn được rồi là nữ chính mà đạo diễn nghiêm tự mình lựa chọn cô tô lam còn về tiền đầu tư của quốc tế nghệ tân quý công ty tự mình suy tính bên phía chúng tôi không có vấn đề gì nói xong đối phương liền ngắt máy ai là nữ chính tô nhược vân liền đứng dậy biểu cảm tôi Tô La Tô Tô Tô nhược vân từ k i quay mặt sang một bên không có gì chỉ là thấy cô ta không vừa mắt vì tức giận cơ thể t ô nhược vân run bần bật cô ta siết chặt tay thành nắm gân xanh nổi lên vậy mà cô ta vẫn chưa chết vậy mà cô ta vẫn còn sống càng đáng giận hơn là cô ta không bị thương chút nào bằng không sao có thể quay phim nữa được chứ tô lam sao cô cứ chống đối tôi mọi lúc mọi nơi thế sao cái gì cũng g i à n h với tôi thế danh đàn ông với cô ta giờ con g i à n h vai nữ chính với cô ta nhớ vân cô cũng đừng buồn quá tên nghiêm kha này cứng đầu cứng cổ không cần tám mươi triệu tiền đầu tư lát nữa anh sẽ nói chuyện với công ty rút lại tám mươi triệu tiền đầu tư còn nữa cũng không phải chỉ có một mình ông ta là đạo diễn anh lại đi liên hệ cho cô vâng anh thần làm phiền anh rồi xem ảnh một la thần ăn cực kỳ vui vẻ ở quốc tế nghệ tân dù sao anh ta là người quản lý hàng đầu giờ lại dẫn dắt tô i như vân đương nhiên ở quốc tế nghệ tân cũng có tiếng nói đến lãnh đạo cấp cao các bộ phận cũng không khỏi phải cho anh ta vài phần mặt m ũ i quốc tế nghệ tân nghe lời của la thần lập tức rút lại tám mươi triệu tiền vốn chương bốn trăm sáu mươi chương bốn trăm sáu mươi chỉ là cuối cùng quốc tế nghệ tân sẽ hối hận đến xanh ruột la thần cho rằng b ấ t đi tám mươi triệu tiền đầu tư chắc chắn nghiêm kha sẽ con ngông chạy lại xin lỗi anh ta đồng thời chọn tô nhược vân làm nữ chính dù sao tính cách nghiêm kha quái lạ từng đắc tội không ít nhà đầu tư ông ta muốn lôi kéo vốn đầu tư đã khó lại càng thêm khó thế nhưng sau khi bên này tuyên bố rút vốn bên phía nghiêm kha lại không có chút động tính nào nghiêm kha là đạo diễn ghét bị vốn đầu tư c h ó i buộc nhất âm thanh hoa nợ là do ông chút vốn để quay vì thế hai tỷ sáu tiền phòng vẽ cũng giúp ông kiếm không ít đầu tư phim điện ảnh mới tiền của bản thân ông cũng g ầ n đủ ngoài ra phòng vẽ của âm thanh hoa nợ cao như thế nghiêm kha đã khác với trước kia người muốn đầu tư cho ông nhiều vô kệ còn phải nhìn sắc mặt ông, xem có nhìn ông, nhận khoản đầu tư này không. phải sắp mặt xem đầu tư lần a t h c ũ này g l về vừa vốn, liền sau phía kha quốc u mới nghiêm nghe ngóng nghệ tân bên được, tế rút t ê n bố Tô l anh m là ữ c í phía n bên h quốc ta ế tinh tư triệu. liền hoàng Lần này đầu n h tính a t toán sai rồi tôi không tin ông ta còn có thể bộ phim nào cũng đắt vé treo càng cao n g ã càng đau để tiền của quốc tế tinh hoàng mất trắng đi l a thần tức giận nói trên thực tế điều này cũng phù hợp với quy luật trong giới điện ảnh thông thường một đạo diễn quay được một dự án phim điện ảnh đắt vé trong thời gian ngắn sẽ không quay được bộ phim nào đắt vé nữa vì bộ phim này đắt vé người xem sẽ kỳ vọng rất cao vào bộ phim tiếp theo điều này dẫn tới bộ phim tiếp theo cho dù cũng hay như bộ phim này cũng sẽ khiến người xem cảm thấy bình thường vô vị nếu không đạt được kỳ vọng của người xem vậy danh tiếng của mình coi như hỏng rồi các đạo diễn khác đương nhiên sẽ im lặng một thời gian có kịch bản tốt hơn mới tiếp tục quay nhưng nghiêm kha lại đi ngược lại nhanh như này đã tuyên bố quay bộ phim điện ảnh tiếp theo mọi người đều cảm thấy nhất định là muốn kiếm tiền đến phát điên rồi la thần cũng ngồi chờ xem trò cười của ông thất nguyệt hoa trong phòng bao quan triều viễn mặt mày ngưng trọng đôi mắt màu lam như lưu ly sâu không thấy đáy anh ngồi trên sofa lắc ly rượu trong tay dáng vẻ đầy tâm sự dạ bân vừa vào phòng bao liền cảm nhận được bầu không khí đẻ nén nơi đây lại nhìn vị kia anh ta vội vàng thu lại vẻ tươi cười của mình ho một tiếng ngồi xuống bên cạnh quan triều viễn sao thế cãi nhau với tô lam ạ không phải quan triều viễn khẽ hẽ b ờ môi mỏng nhả ra hai chữ dạ bân g ã i đầu lẽ nào còn phải nặn ra từng vấn đề như bóp kem đánh răng sao người anh em rốt cuộc cậu làm sao thế cậu như này tôi sợ trái tim b é bỏng của anh đây tôi làm vẫn muốn sinh con hiện giờ mong muốn sinh con của cô ấy còn mãnh liệt hơn trước chương bốn trăm sáu mươi mốt chương bốn trăm sáu mươi mốt giọng nói của anh chẳng h à n giống như phát ra từ dưới địa ngục dạ bân lắc đầu tôi nói thế nào chứ đây là chuyện không thể tránh khỏi cậu lại còn nghi ngờ cô ấy mãi vẫn chưa có thai đưa cô ấy đi kiểm tra lại lấy lý do sợ đứa nhỏ sinh ra có vấn đề để tránh thai chắc chắn cô ấy sẽ cho rằng hiện giờ cậu cũng muốn sinh con mong ước sinh con của cô ấy đương nhiên sẽ càng thêm mãnh liệt đây là chuyện không thể tránh khỏi Quan quá Triều cậu cậu sâu, cậu sâu đau đau chưa Lam chưa Viễn không lên tiếng. Theo tôi, cậu phải nhân cơ hội cậu còn chưa hoàn toàn tình dành còn không bằng đau ngắt, Theo tôi, Tô cắt đứt phải hội dài đi. hăm cho cơ cảm sắc, ừ nghe thấy tiếng ừ này dạ bân liền n ỡ người ra thật ra anh ta cũng tiện miệng nói thế anh biết người cố chấp như quan triều viễn sẽ không dễ dàng cắt đứt như thế hơn nữa khó khăn l ắ m anh mới yêu một người cậu cậu cậu thật sự quyết định rồi quyết định rồi quan triều viễn trầm trầm nói ly hôn với tô lam đúng thế nhưng không phải bây giờ đương nhiên không thể đùng cái liền ly hôn t ô lam cũng không thể chấp nhận được phải từ từ quan triều v i ệ n không nói gì tâm trạng của anh cực kỳ phức tạp phải biết là anh hạ quyết tâm này khó khăn đến n h ư ờ n g nào nếu bọn họ chỉ là vợ chồng ngoài mặt thì đã đành thế nhưng anh lại yêu cô t ô lam là cô gái tốt như thế khổ từ nhỏ đến lớn quả thật anh không muốn để cô chịu thêm nôi đau đớn như này hơn nữa nếu có một ngày t ô lam biết được thân phận của anh vậy hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi vẫn là thôi vậy t ô lam bắt đầu đến ngược thời gian vào đoàn phim qua hai ngày nữa là sẽ theo đoàn quay bộ phim điện ảnh mới buổi chiều khi chuẩn bị nấu bữa tối cô vẫn nhắn tin cho quan triều viễn tối nay muốn ăn gì khoảng thời gian này việc nấu ăn trong nhà luôn do cô đ ứ n g bếp rất lâu sau quan triều viễn mới trả lời tin nhắn tối có việc không về nhà ăn tô lam nhìn dòng chữ trên màn hình ít nhiều có chút thất vọng lại không về nhà ăn cơm đã ba ngày rồi quan triều viễn không về nhà ăn cơm tối về cũng rất muộn bận như thế sao chương 462 t r ư chương 462 liên tù tì năm ngày quan triều viễn không về nhà ăn cơm thậm chí còn có hai ngày không về nhà ngủ Tô lam hỏi anh có phải rất Triều không, quan viễn chỉ bảo Nhưng rõ ràng tô Lam anh Quan hỏi phải bận có vì i ngửi thấy mùi rượu trên người mùi hiểu Người Triều Viễn thiếu việc tiếp buổi tiếp ễ n Nhưng ràng trên anh, còn có mùi nước hoa trong lòng tô lam hiểu rõ, người đàn ông như Quan viễn không thể thiếu việc khách. trong buổi khách, uống chỉ có khách, khách, hữu. thấy hoa thể bảo b rượu rượu rõ rõ. rất là Tô Tô Lam Lam n h thế ư nước thường ờ n dính càng bình thường hơn. g hoa h mùi Vì t tô lam cũng không nghĩ nhiều ngày mai cô đã phải tham gia đoàn phim quay phim rồi ngày mai tôi phải theo đoàn quay phim rồi tối nay làm ít món ngon cùng nhau ăn bữa cơm nhá rất lâu sau tô lam cũng không nhận được tin trả lời của quan triều viễn dì phương đi tới phu nhân tối nay cô nấu ăn hay là tôi nấu à cái đó à? đang nói điện thoại của tô lam reo lên cô lập tức lấy ra xem không về ăn đâu tôi có hẹn tô lam khẽ thở dài dì phương dì nấu đi tùy tiện nấu gì đó là được không muốn ăn vâng phu nhân dì phương thấy được hình như tô lam không vui từ sau khi ở bệnh viện về mỗi tối quan triều viễn đều về rất sớm đặc biệt là sau khi tô lam bắt đầu nấu cơm hai người rất thân mật nhưng mấy ngày nay không những quan triều viễn không về ăn cơm tối còn về rất muộn thậm chí còn có lúc cả đêm không về phu nhân ông chủ rất bận lúc trước khi tôi phục vụ bên hoa viên cờ dít tổ ông chủ đều như này khi bận liền trực tiếp ở khách sạn hoặc là dứt khoát ngủ ở phòng làm việc khoảng thời gian trước vì chăm sóc cho phu nhân chắc là cậu ấy tích dồn không ít công việc tôi làm cười với dì phương khoảng thời gian trước vì chăm sóc cô chắc là anh chậm trễ không ít việc vì thế hiện giờ bận cũng có thể hiểu được phu nhân đừng để trong lòng tôi biết rồi dì phương thế nhưng quan triều viễn lại mãi vẫn chưa về rõ ràng cô đã nói với anh ngày mai cô phải tham gia đoàn phim vì sao anh còn chưa quay về chứ tôi đến tô lam lại gửi vài tin nhắn cho anh hỏi anh lúc nào thì về kết quả tin tức như đã chìm n y biển thậm chí cô còn gọi điện cho anh anh cũng không nghe máy tức giận tô lam trực tiếp đi ngủ sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện chỗ trống bên cạnh giường không có chút nếp nhăn nào tối qua anh không hề quay về tô lam chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ chỗ sót cho dù có bận hơn nữa mai cô phải đi rồi về nhà một chuyến khó đến thế sao chương 463 t r ư chương 463 cô khẽ thở dài x á c h hành lý rời đi Phim nghiêm kha chuyến mới diễn đi lãng mạn của đạo lãng từ ổ chức khai máy ở thành phố Z, sau đó liền bắt đầu quay. liền máy ở bắt t đầu đó cái tên có thể thấy bộ phim điện ảnh này viết về câu chuyện trong một chuyến du lịch biên lãng là một tên ất thích tiểu thuyết trộm chưa từng trộm đồ anh ta kiếm hiệp luôn sống trong thế anh hùng dân gian thời hiện đại còn thẩm mạn là một cô gái nông thôn muốn học được chút bản lĩnh ở trong thành phố cơ duyên trùng hợp là quen được biên lãng rất giỏi chèm gió, thoáng cái liền bị biên lãng làm rung rinh một lòng muốn học chút bản lĩnh từ anh biên lãng quyết định dẫn thẩm mạn xông pha giang hồ kết quả dây vào án ăn trộm đồ cộ vì thế dẫn đến một câu chuyện dở khóc dở cười người diễn vai nam chính của chuyến đi lãng mạn biên lãng chính là người được gọi là lão làng trong giới hình triều dương năm nay hình triều dương đã ba sáu tuổi ra mắt đã khoảng m ộ ư ơ i năm diễn xuất tốt cũng coi như diễn viên lão làng vì vấn đề lịch trình hiện giờ hình triều dương còn chưa tham gia đoàn phim nội dung quay bây giờ đều là cảnh cá nhân của tô lam nếu đã quay câu chuyện trong chuyến du lịch thì không thể tránh khỏi vấn đề chọn cảnh lại thêm trước giờ nghiêm k h a chọn cảnh có một t r ă l n h hai lần này lại quay câu chuyện trong chuyến du lịch chọn cảnh lại càng nhiều thêm tô lam trực tiếp đi theo đoàn phim đến thôn làng ở thành phố em ở cách đây hơn một cây số câu chuyện cô ở nông thôn phải quay ở đây tín hiệu trong thôn không tốt điện thoại của tô lam luôn ở trạng thái không có tín hiệu là trợ lý kiêm vệ sĩ của tô lam đương nhiên lục uy nhiên cũng đi theo cô vào sống trong thôn làng điều kiện trong thôn có hạn đoàn phim đều phải ở trong nhà của người dân tô lam và lục uy nhiên ở cùng một phòng tôi đến rừng quay tô lam nhìn chiếc điện thoại không có tín hiệu của mình tuy nhiên tôi ra ngoài một lát câu ngủ trước đi tô lam chủ tịch quan đã dặn dò tôi không được rời cô một ly ở đây không sao đâu đều là thôn làng có thể có nguy hiểm gì chứ cô ngủ đi mấy ngày nay đi theo tô lam lục uy nhiên cũng đã hiểu đại khái tính cách của cô tô lam cô muốn gọi điện thoại cho chủ tịch quan sao tô lam cười lung túng không có gì mà phải ngại chỗ cối giã trong làng kia tín hiệu tốt hơn một chút có lẽ là các cuộc sống khá gần ồ được cảm ơn tô lam mặc áo khoác rồi trực tiếp ra ngoài ngồi bên cạnh cối giã quả nhiên tín hiệu ở đây mạnh hơn một chút vì không có tín hiệu cô cũng không có cách nào lên mạng người khác gửi tin nhắn cho cô đương nhiên cũng không nhận được cô mở hệ chat vốn tưởng là quan triều viễn sẽ nhắn tin cho cô kết quả không có tin tức gì có lẽ là hơi chậm nghĩ như vậy tô lam quyết định chờ một lúc nhưng chờ suốt mười phút vẫn không có chương bốn trăm sáu mươi b ố chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương bốn trăm sáu mươi b ố trước kia là quan triều viễn luôn trách cô không gửi tin nhắn giờ thì hay rồi là cô m ỏ i mắt chờ quan triều viễn gửi tin nhắn cô đã đi một tuần rồi đến một tin nhắn của anh cũng không có thế này không phải rất kỳ lạ sao cô không n h ị được gọi điện cho quan triều viễn khi nhận được cuộc gọi quan triều viễn đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ của bọn họ ô m chiếc gối tô lam từng nằm ngủ anh nhớ cô anh nhớ món ăn cô nấu nhớ mùi hương trên cơ thể cô nhớ tất cả mọi thứ của cô tất cả mọi thứ anh đã muốn gửi tin nhắn cho cô vô số lần nhưng vẫn n h ì n được khi thấy cuộc gọi đến trong đầu quan triều viễn không hề suy nghĩ liền chuẩn bị nghe máy thế nhưng khi tay anh sắp chạm vào điện thoại đ ỗ n g dừng lại cuộc điện thoại này anh không thể nghe anh nhất định phải ngắt máy anh dân lòng ngắt điện thoại tô lam nhìn cuộc gọi bị ngắt máy hơi hoàng hồn còn cho rằng bị mất tín hiệu ngay khi cô đang định gọi lại tin nhắn của quan triều viết tới bận một chữ chỉ có một chữ nhìn con chữ lạnh băng kia đáy lòng tô l a m càng thêm lạnh giá hất g ì xem ảnh một mặc dù cảnh phim quay ở trong thôn của tô lam không nhiều thế nhưng nghiêm kha thuộc cung sử nữ ông phát huy hết sức rõ ràng tinh thần của sao sử nữ trong bộ phim điện ảnh này quay suốt nửa tháng lúc này mới quay xong nơi đây cực kỳ hẻo lánh thậm chí tô lam nghi ngờ nghiêm kha tìm được nơi này như thế nào hơi thở làng quê đồng đậm phong cảnh cũng cực kỳ đẹo cảnh đẹp sinh thái tự nhiên rất đẹp chương bốn trăm sáu mươi năm chương bốn trăm sáu mươi năm các cảnh quay tiếp đó có khả năng phải chuyển sang nơi khác vì còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt lại thêm bên phía nam chính cũng có một vài cảnh phim phải quay riêng lẻ vì thế tô lam có thể được nghỉ vài ngày quay nửa tháng thời gian đi đường về lại mất nguyên một ngày về đến nhà tô lam liền nhắn tin cho quan triều viễn tôi về nhà rồi giờ đang trên đường được nghỉ mấy ngày tin gửi đi c ả đường này cũng không thấy quan triều viễn trả lời đưa tô lam về nhà an toàn lục uy nhiên cũng có thể nghỉ ngơi bãi đổ xe bên dưới tòa nhà tập đoàn đ ặ c dễ lọn khi nhận được tin nhắn của tô lam quan triều viễn đang chuẩn bị lái xe rời khỏi bãi đỗ xe anh nhìn dòng chữ trên màn hình hơi hoảng hốt cô quay về rồi tô lam của anh về nhà rồi ngay lúc này đang ở nhà nếu anh muốn tối nay có thể ăn được đồ ăn cô nấu và có thể ôm cơ thể ấm áp của cô đi ngủ hơn nữa còn có thể nghỉ ngơi cùng cô đ ỗ n g nhiên một chiếc xe phóng nhanh tới chủ tịch quan cẩn thận lục uy nhiên hét lên trực tiếp nào tới đẩy quan triều viễn sang một bên chỉ hoảng sợ chứ không có gì nguy hiểm quan triều viễn ngước mắt nhìn lục uy nhiên lục uy nhiên mỉm cười chủ tịch quan ngài không sao chứ quan triều viễn nhớ mày sao cô lại ở đây tôi đưa phu nhân về nhà an toàn phu nhân cho tôi nghỉ phép tôi nghĩ nên đến nói với chủ tịch quan một tiếng dù sao chủ tịch quan mới là cấp trên của tôi bảo vệ chủ tịch quan cũng là trách nhiệm của tôi quan triều viễn cười lạnh người cô cần bảo vệ là tô lam đừng quên trách nhiệm của mình là gì ngoài ra tôi không cần sự bảo vệ của cô giọng nói của quan triều viễn không mang theo chút độ ấm nào nói xong liền mở cửa xe ngồi lên xe lái xe rời đi lục uy nhiên đứng im tại chỗ nắm chặt bàn tay sao người đàn ông này lại không biết điều như thế chứ vừa rồi rõ ràng cô ta đã cứu anh anh không nói tiếng cảm ơn thì thôi ngược lại còn nói ra lời như vậy điều khiến lục uy nhiên thấy kỳ lạ là không phải anh và tô lam cãi nhau sao khi tô lam quay phim có lúc không tiện cầm điện thoại liền giao cho lục uy nhiên giữ hộ lục uy nhiên từng xem trộm tin h ẹ ệ chặt giữa cô và quan triệu viễn phát hiện thái độ mà quan triệu viễn đối xử với tô lam quả thật là cực kỳ lạnh lùng thầm nghĩ hiện giờ chắc chắn quan triều viễn cực kỳ chán ghét tô lam thế nhưng nghe lời quan triều viễn vừa nói dường như rất để ý đến sự an toàn của tô lam chương 4 6 n trăm chương 466 r ố t cuộc đây là có chuyện gì thế khu giải bắc trên đường về nhà tô lam mang cho dì phương và lê hoa đặc sản địa phương tặng từng thứ cho bọn họ dì phương và lê hoa thấy tô lam về nhà cũng cực kỳ vui mừng dì phương mấy ngày tôi đi quan triều viễn có về nhà không có về thế nhưng chỉ về có mấy lần thời gian còn lại đều không về hoa lê thẳng tính lại nhanh miệng lập tức trả lời dì phương thấy sắc mặt tô l a m không tốt vội v a n g nói phu nhân cô không ở nhà ông chủ về cũng không có ý nghĩ gì chắc là lại ở bên hoa viên cờ zit tổ rồi cô đừng nghĩ nhiều tô lam nết môi cười cũng không nói gì sao cô có thể không nghĩ nhiều chứ từ trước khi cô tham gia đoàn phim người đàn ông này đã rất kỳ lạ không trả lời tin ngoại trát không về nhà không nghe điện thoại rốt cuộc là làm sao thế ngay khi cô đang chần trừ từ tinh như liền gọi tới tô lam lần này em đi thuận lợi chứ trời ơi chị tình như chị đừng nhắc nữa tính cách của đạo diễn nghiêm chị cũng do mà em bị dày v ò gần chết đấy tô lam vội vàng kẻ khổ ở đầu dây bên kia t ừ tinh như cười đến em cũng kêu khổ diễn viên khác thì đừng nói nữa đúng rồi chị giúp em nhận một chương trình là muôn mặt phái đẹp chương trình này đã mời em mấy lần chỉ tiếc là em luôn b ậ n vừa khéo lần này đúng lúc em quay về được ạ dù sao em cũng rảnh rang tám rưỡi ngày mai quay kỳ này em quay cùng tiêu mạch nhiên à vâng em biết rồi tô lam ngắt máy mỗi lần nghe thấy tên tiêu mạch nhiên tô lam liền tự nhiên nhớ tới quan hệ của tiêu mạch nhiên và quan triệu viễn cô cứ luôn cảm thấy hơi không thoải mái thế nhưng dường như tiêu mạch nhiên không hề phòng bị cô mà còn luôn giúp đỡ cô mỗi lần cô tham gia chương trình gì cô luôn chia sẻ bài đăng lầy bổ của cô tuyên truyền giúp cô khi âm thanh hoa n ở lên sóng tiêu mạch nhiên cũng chia sẻ vài bài đăng lầy bổ của cô tiêu mạch nhiên rõ ràng có ý nâng đỡ cô tối đến quan triều viễn vẫn không về thậm chí còn không trả lời tin nhắn của tô lam sau khi ăn tối xong tô lam liền ở mãi trong phòng ngủ không ra ngoài c u ngâm chân thật thoải mái rồi lên thẳng giường lại gửi một tin nhắn cho quan triều viễn Tối chương ó về k ô n g bốn trăm sáu mươi bảy bận không về nhìn mấy con chữ trên màn hình lòng t ô lam lạnh lẽo bận đến mức không có thời gian đánh mấy chữ sao anh không thể bận suốt hai m ư giờ chứ chờ khi anh hết bận gửi tin nhắn cho cô gọi điện thoại cho cô khó đến thế sao trong lòng t ô lam rất chua sót tức đến mức ném điện thoại sang một bên trùng chăn đi ngủ hôm sau vẫn không có tin nhắn của quan triều viễn như vậy buổi chiều t ô lam trực tiếp bắt xe đến đài truyền hình muôn màu phái đẹp là một chương trình rất được phái nữ yêu thích mỗi kỳ phát sóng đều sẽ mời các cô gái khác nhau có diễn viên cũng có ca sĩ có doanh nhân cũng có lãnh đạo doanh nghiệp phần lớn đều mời các cô gái khác nhau đến kể về câu chuyện của mình cùng với những cảm nộ cuộc đời các thứ giống tiểu một cuộc phỏng vấn bầu không khí cực kỳ thoải mái trong phòng trang điểm tô lam gặp tiêu mạch nhiên tô lam lâu rồi không gặp tiêu mạch nhiên vừa đi tới liền ôm lấy tô lam nhân viên ở đây không ít mọi người cũng nhìn ra tình cảm của hai người này khá tốt đúng vậy chị mạch nhiên lâu rồi không gặp t ô lam đáp lại lần trước phòng vẽ của âm thanh hoa n ở cao như thế còn chưa kịp chúc mừng em nghe nói em đang quay phim của đạo diễn nghiêm vất vả cho em rồi đấy cũng đúng ạ chị m ạ c h nhiên gần đây chị bận gì thế chị gần đây chị giảm bớt công việc cũng không nhận phim gần đây chị cho mình nghỉ ngơi mỗi ngày hẹn bạn bè gặp nhau nói chuyện ôn lại chuyện cũ ăn cơm gì đó nghe đến đây thim t ô lam thịt một tiếng hẹn bạn bè không lẽ khoảng thời gian gần đây quan triều viễn ở cùng tiêu mạch nhiên sao ồ thế hạ ừ chị vào nghề sớm trước kia luôn bán mạng mà làm giờ sức khỏe ngày càng kém khuôn mặt của tuổi hai mươi cơ thể của tuổi bốn mươi tiêu mạch nhiên lắc đầu cười khổ nắm lấy tay tô lam vỗ nhẹ tô lam chị nhìn em liền giống như nhìn thấy chị năm đó chúng ta là dị yên ăn không ngon ngủ không yên thời gian nghỉ nghi cũng không điều độ hiện giờ sự nghiệp của em đang đi lên nhất định phải chú ý sức khỏe không được liều mình hiểu chưa tô lam gật đầu vâng đúng rồi lần trước khi quay i ê n hồng thiên hạ hình như thấy em bị đau bụng kinh đúng không vâng kỳ kinh của em luôn không chuẩn cứ luôn bị trễ Đau bệnh ụ phụ n kinh rất ghê gớm. Chị quen bác sĩ Trung Trung、vũ、Lăng của khoa phụ sản g ghê gớm. khoa Chị rất bác của b sĩ Vũ viện gm trung vũ lăng nghe thấy tên người này tô lam càng thêm s ư n g sở hình như bác sĩ khám cho cô lần trước họ t r u n g lúc đấy cô còn không để ý chỉ liếc qua bảng tên của bác sĩ t r ư n g bốn trăm sáu mươi tám thì ra tiêu mạch nhiên cũng quen trình độ y tế của bệnh viện gm nằm trong t ố t đầu trong nước mặc dù chỉ là một bệnh viện tư nhân nghe nói có thể hẹn được chuyên gia của bệnh viện gm đó là chuyện vô cùng khó khăn tiêu mạch nhiên lại có thể hẹn được dễ dàng như thế có thể thấy cô ta có đặc quyền ở bệnh viện gm được ạ một thời gian nữa em liên lạc với chị nha gần đây hơi bận cũng được lúc nào em có thời gian thì nói với chị chị hẹn giúp em có vấn đề gì còn có thể chữa trị cho sớm kiểm tra một chút thì tốt hơn t ô lam gật đầu cô nào có cần đi tìm trung vũ lăng chứ cô đã từng kiểm tra ở chỗ trung vũ lăng nhưng cũng không có bệnh gì sau đó hai người nói vài chuyện khi quay phim tiêu mạch nhiên cũng không hề giữ lại gì chuyển cho t ô lam một chút kinh nghiệm đối mặt với tiêu mạch nhiên như này tô lam thật sự không thể nào tưởng tượng nổi cô ta chính là kẻ thứ ba thậm chí cô còn nghĩ ngờ có khi nào bản thân là người thứ ba chen vào giữa bọn họ không quá trình quay chương trình cực kỳ thuận lợi vốn dĩ tiêu mạch nhiên và tô lam cùng nhau tham gia chương trình mặc dù tô lam nổi tiếng rất nhanh n h ờ âm thanh hoa nở nhưng suy cho cùng tiêu mạch nhiên cũng là đàn chị hơn nữa còn là ảnh h ậ u trong chương trình đương nhiên cũng coi tiêu mạch nhiên là trung tâm thế nhưng tiêu mạch nhiên lại không ngừng cho tô lam cơ hội tôi và tô lam vừa gặp h ò như đã quen lúc trước còn cùng nhau quay phim tôi lam n g ư em i kỳ lễ phép, nói g cực ê m tốn tôi thích. này khiến tôi cực kỳ thích. Diễn học hỏi, cực điều xem ý cất nhắc này tất cả mọi người đều thấy được sau khi quay xong tiêu mạch nhiên và tô lam cùng nhau về hậu trường tẩy trang rồi chuẩn bị rời đi hạ liên vội vàng lấy cho tiêu mạch nhiên một chiếc áo khoác chị mạch nhiên bên ngoài đ ổ mưa rất lạnh mưa rồi vâng ạ mưa cuối thu lạnh lắm mau mặc thêm áo vào đừng để bị cảm chắc là sau trận mưa này mùa đông sẽ đến tô lam nhìn ra ngoài cửa sổ thật sự là mưa rồi hơn nữa còn mưa rất to từ cửa sổ đã có thể cảm nhận được mưa ở bên ngoài lạnh đến thế nào tiêu mạch nhiên nhìn tô lam chương 469. t ô lam cái áo này em cầm đi giờ em đang quay phim không thể để bị ống được nói rồi tiêu mạch nhiên khởi chiếc áo khoác mà hạ liên đưa cho cô ta xuống ôi hạ liên cũng không có cách nào ngăn cản đối xử với tô lam như này không khỏi tốt quá rồi sao